Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh h 2x audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lam Hiên Vũ đi một chuyến tới trung tâm trao đổi, hắn có huy chương màu tím nhiều lắm, hắn ý định đổi lấy mấy miếng huy chương màu đen, như vậy mang theo thuận tiện. Hơn nữa huy chương đẳng cấp cao tựa hồ là có thể đổi lấy cấp độ vật phẩm rất cao. Nhưng là sau khi đến trung tâm trao đổi, vừa hỏi xong hắn cũng trợn tròn mắt. Ban đầu hắn một mực đều cho rằng tỷ lệ đổi huy chương là nhất trí. Bình thường đều là một đổi 10, chính thức trao đổi đại khái là một đổi lấy 10, tại bên ngoài thậm chí có thể đổi một lấy 20. Thế nhưng mà sau khi hỏi thăm hắn mới biết được, huy chương màu tím đổi sang huy chương màu đen, tỷ lệ đổi chỉ có một, hơn nữa là văn bản học viện đã quy định rõ ràng, chính là một đổi 50. Đúng vậy, chính là cái tỷ lệ này, một đổi 50. 50 miếng huy chương màu tím mới có thể đổi lấy một cái huy chương màu đen. Hơn nữa còn có một hạn chế, cần trải qua học viện đặc phê mới có thể trao đổi. Dưới tình huống bình thường là không cho phép trao đổi, hoặc là nói Học viện cũng không cho trao đổi, càng sẽ không cho phép trao đổi cười mở ở bên ngoài học viện, chỉ có nội viện mới có khả năng xin được đặc phê. Lam Hiên Vũ giờ mới hiểu được, lão sư lúc trước cho mình miếng huy chương màu đen kia đến tụ cùng là chân quý đến cỡ nào. Tại ngoại viện, cho dù là chỗ trao đổi đặc thù, cũng không có cần huy chương màu đen để trao đổi vật phẩm. Huy chương màu đen tất nhiên là đến nội viện mới có thể sử dụng, mà bây giờ, hắn còn không có tư cách vào đi vào viện trao đổi. Sau khi cân nhắc, Lam Hiên Vũ tự nhiên là giữ lại huy chương màu tím, về phần huy chương màu đen chờ bọn hắn có thể tiến vào nội viện mà kiếm hiện tại có 290 cái huy chương màu tím cơ đấy hơn nữa còn là tại dưới tình huống toàn bộ đoàn đội bọn hắn đều đã phục dụng một vòng thiên tài địa bảo đỉnh cấp tạm thời tựa hồ cũng không có gì để tiêu quá tốn tiền lam hiên vũ đến chỗ trao đổi đặc thù mua sạch bạo huyết quả đến một quả cũng không còn giữ cho chính mình sử dụng tu luyện hiện tại hắn thật sự có thể xa xỉ tu luyện một ít rồi tiền lỗi thông qua lần này kim bàn tử thức tỉnh cũng tăng lên tới cấp độ tứ hoàn hiện tại bên trong toàn bộ đoàn đội Một người duy nhất còn dừng lại tại cảnh giới Tam Hoàn, trên thực tế cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Lúc này tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, anh Lạc Hồng cung kính ngồi ở trước mặt Uông Thiên Vũ. Nàng vừa mới đem tình huống đấu đối kháng ở ngoại viện hoàn toàn hồi báo một lần. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, tốt lắm, tiểu tử trịnh Long Giang kia đôi khi rảo hoạt quá độ rồi. Hắn cũng nên tiến vào nội viện rồi, ta sẽ đích thân gặp hắn. Tiểu tử này coi như là hiếm thấy cần đánh bóng thoáng một phát cho tốt mới được. anh lạc hồng cười khổ nói, hắn cũng đã là tam tự đấu khải sư rồi. tại trong nội viện dưới 25 tuổi đoán chừng đều không có mấy người mạnh hơn hắn. đại lực ma viên có thể tu luyện đến loại cấp độ này thật là không dễ dàng. chỉ là phương thức tu luyện của hắn cùng đệ tử bình thường có bất đồng rất lớn. con cảm thấy được tiểu tử này tuyệt đúng là một hảo thủ. uông thiên vũ cười nhạt một tiếng nói, ác nhân đều có ác nhân mài rũa. ta chuẩn bị để cho hắn đi thất thánh uyên tu luyện một thời gian ngắn, tin tưởng hắn sẽ rất thích chỗ đó. thất thánh uyên ư? Nghe được ba chữ kia, anh Lạc Hồng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Trong nội tâm lập tức là nào đó người mặc niệm lên. Uông Thiên Vũ nhìn nàng một cái nói, "Ngươi cảm thấy thích hợp không?" Anh Lạc Hồng không chút do dự mà nói, "Con cảm thấy rất hợp thích, chỉ có Thất Thánh Uyên mới thích hợp nhất để tôi luyện loại người như hắn. Con ủng hộ ngài." Nói đến đây, anh Lạc Hồng đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói, "Hôm nay Lam Hiên Vũ tại trong trận đấu sử dụng pháp trượng màu bạc, con nhìn có chút quen mắt, không biết là vì cái gì. Video con đưa người cũng xem rồi, người cảm thấy đó là thần khí ư?" Nếu như không phải thần khí mà nói, hắn không có khả năng kiên trì được. Hơn nữa con như thế nào đều cảm thấy đoạn thời gian kia biểu hiện của hắn có chút không bình thường. Đối với lực khống chế nguyên tố quá mạnh mẽ, Uông Thiên Vũ nói: "Tình huống đó ta đã biết, cái kia cũng không phải thuần túy là lực lượng của hắn, bất quá cũng không sao cả. Lần này thành tích năm nhất là chuyện tốt. Thứ nhất là gõ vang cảnh báo cho các lớp năm khác, một thứ khác là lại để cho năm nhất trở nên đoàn kết trước nay chưa từng có, đối với mỗi người đều là khích lệ lớn. Chuyện đi tinh cầu tinh linh học viện sẽ an bài, bất quá Lam Hiên Vũ cùng mấy người đồng bọn kia cũng là đến thời điểm gia tăng thêm chút áp lực rồi. Anh Lạc Hồng sững sờ nói: "Có phải có chút sớm hay không ạ?" "Sớm ư? Sớm hay không phải xem đó là đối với ai. Ngươi biết rõ trận đấu lần này, tiểu tử kia tại trung tâm cá độ đã kiếm được bao nhiêu tiền ư? Không sai biệt lắm là gần 500 miếng huy chương màu tím rồi. Tiền vốn là do hiệp hội đoán tạo sư cho vay. Nhiều huy chương màu tím trồng chất như vậy, bọn hắn tại trong thời gian ngắn nhất định sẽ tăng lên một cái bậc thang. Bao nhiêu cơ? 500 cơ á?" Anh Lạc Hồng mở to hai mắt nhìn. Nàng chỉ là biết rõ Lam Hiên Vũ thông qua cá độ sẽ có thu hoạch không nhỏ, lại không nghĩ rằng vậy mà thu hoạch sẽ lớn đến trình độ như vậy. 500 miếng huy chương màu tím, đối với nàng là chức viện trưởng này đều là một khoản tiền lớn rồi. Coi như là bình quân chia cho đoàn đội kia dùng, mỗi người đều có thể mua bao nhiêu thứ tốt rồi. Uông Thiên Vũ cười khổ nói, tiểu tử này can đảm, cẩn trọng, da mặt dày, điểm ấy cùng Trịnh Long Giang không sai biệt lắm, nhưng hắn so với Trịnh Long Giang thiên phú còn tốt hơn, đợi một thời gian cũng là tai họa, so với Trịnh Long Giang uy lực tai họa đoán chừng còn lớn hơn. Trịnh Long Giang cũng chính là một cái nhân họa, hắn là một cái tai họa của đoàn đội. Trải qua chuyện lần này, uy vọng của hắn tại năm Nhất có thể nghĩ. Anh lạc hồng thở sâu, nàng cảm giác tâm mình không phải mệt mỏi, mà là có chút hỗn loạn. Mà nụ cười trên mặt Uông Thiên Vũ nhưng lại trở nên có chút nồng đậm. Đây cũng chính là tại sử lai khác, nhỏ như vậy đã là quái vật, cũng chỉ có sử lai khác học viện chúng ta mới bồi dưỡng được ra. Càng là loại quái vật này, tương lai có khả năng càng có tiền đồ. Thân là sư trưởng, chúng ta tự nhiên phải trợ giúp thêm cho bọn hắn chờ sau khi bọn hắn đã có được nhất tự đấu khải trực tiếp mở ra nhiệm vụ của năm thứ tư đối với bọn họ hơn nữa yêu cầu bọn hắn hàng năm phải hoàn thành ít nhất 3 cái nhiệm vụ đồng đẳng với năm thứ tư anh lạc hồng nhẹ gật đầu nói con hiểu được ý của ngài rồi uông thiên vũ nói nhưng phải chú ý chính là đối với bọn họ cần đặc biệt chú ý tại thời điểm chấp hành nhiệm vụ phải tận khả năng bảo đảm an toàn của bọn hắn kế tiếp trong khoảng thời gian này cũng phải quan sát một chút nhìn bên trong tiểu đoàn đội này ai không thích hợp tham dự nhiệm vụ sớm để có thể loại bỏ vâng con hiểu được Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu nói, cứ như vậy đi. Sự vụ viện trưởng ngoại viện của con gần đây làm cũng không dễ dàng. Chuyện tinh cầu tinh linh ta sẽ đích thân dẫn đội tiến về nơi đó, con cũng cùng theo đi một chuyến, để thăm lại một ít bằng hữu cũ. Vâng, thưa sư phụ. Tiền lỗi bế quan do hắn tiêu hao quá lớn, nhất định phải bế quan tu luyện mới được. Cần ít nhất thời gian trăm ngày mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng dựa theo như lời Nana nói, Cái này với hắn mà nói là rất có giá trị, dùng tinh huyết bản thân để kích thích huyết mạch hoàng kim bỉ mông của Kim Bản Tử, đem bọn hắn tiến thêm một bước để cho cả hai dung hợp cùng một chỗ. Bỉ mông nhất tộc tính cách cực kỳ bạo ngược, nhưng có một điểm tốt, đó là cực kỳ đoàn kết, đối với đồng bạn càng là rất trung thành. Đây cũng là một trong nguyên nhân căn bản khiến chúng tại thời đại xa xưa thậm chí có thể đối kháng cùng Long tộc. Cự Long nhất tộc tuy cường đại, nhưng trên thực tế bên trong lại không phải đặc biệt đoàn kết, chúng có thói quen làm theo ý mình, nhưng bỉ mông lại có thể tạo thành quân đoàn đây cũng là vì cái gì cuối cùng Long tộc bị bỉ mông áp bách đều kinh động đến Long thần lúc này mới đem bọn hắn bình định sau khi trải qua lần giác tỉnh này Kim bàn tử cùng tiền lỗi sẽ chính thức tan làm một thể sau khi giác tỉnh huyết mạch Hoàng Kim bỉ mông nó tiến hóa thì sẽ khiến tiền lỗi tiến hóa bản thân tiền lỗi sẽ sinh ra biến hóa cực lớn nhưng là bởi vì bế quan lần này hiển nhiên tiền lỗi không cách nào tiến về tinh cầu tinh linh Lam Hiên Vũ vốn cảm thấy dẫn đội đã lấy được vinh quang thắng lợi như vậy, mình có thể buông lỏng vài ngày, hưởng thụ thoáng một phát vinh quang mang đến cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng mà cảm giác hạnh phúc của hắn chỉ là rằng co một ngày mà thôi. Sau khi quen thuộc sân bãi, chính là sân thi đấu mấy ngày hôm trước, Lam Hiên Vũ cứng ngắc thao túng một đài cơ giáp màu trắng đi lại tập tễnh vào đến trong sân. Đối diện, đồng dạng cũng là một đài cơ giáp màu trắng. Trong máy bộ đàm truyền đến âm thanh đường chấn hoa, tác chiến cơ giáp cùng tác chiến hồn sư cũng không có gì khác nhau, chính là lợi dụng tất cả năng lực chính mình sở hữu và sự điều khiển hoàn mỹ mà duy nhất bất đồng duy nhất chính là em phải tại từng thời khắc hiểu rõ cực hạn chính mình điều khiển cơ giáp ở nơi nào để tại trong quá trình điều khiển tận khả năng để cho cơ giáp chịu tải tiếp cận cực hạn mà không thể để nó vượt qua cực hạn bởi vì khi vượt qua cực hạn sẽ khiến cho cơ giáp của em sụp đổ nhưng càng là tiếp cận cực hạn cơ giáp của em cũng lại càng có thể phát huy ra thực lực chân chính thông qua khoang thuyền mô phỏng em đã thử qua các loại thao tác đối với cơ giáp rồi bây giờ là vật dụng điều khiển thực tế em lại có kinh nghiệm điều khiển hồn đạo chiến đấu cơ. Bây giờ cho ta xem thực lực của em đi, đến đây đi, hướng ta khởi xướng tiến công. Lam Hiên Vũ cảm thụ được cơ giáp trên người, ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng thực lên. Cơ giáp hiện đại đã càng ngày càng cùng loại với áo giáp rồi. Hai chân bị bên trong cơ giáp ôm trọn, chi dưới hoàn toàn thông qua chân hành động để tiến hành điều khiển. Mà phần tay lại không giống với phần chân, bởi vì cần thao tác các loại vũ khí, cho nên đài điều khiển có tăng thêm phần tiếp nhận sóng não. Tay cử động tăng thêm tư duy, song trọng điều khiển là tiêu chuẩn điều khiển cơ giáp cao nhất. Nói như vậy, cơ giáp trong quân đội rất nhiều đều là dùng thuần túy sóng não để tiến hành điều khiển, phối hợp một ít chương trình cài đặt đặc biệt để đạt tới mục đích tác chiến. Nhưng chân chính cơ giáp cường đại là làm ra rất nhiều thao tác khó, lại cần thông qua tay điều khiển để phụ trợ. Tốc độ tay càng nhanh, càng chuẩn xác, hiệu quả điều khiển tự nhiên cũng lại càng tốt. Điểm này cùng với điều khiển hồn đạo chiến đấu cơ là tương đồng, chỉ là điều khiển cơ giáp nhất định là phải càng phức tạp hơn nhiều. Hình thái cơ giáp có nhiều mặt, nhưng cho tới nay đều là dùng hình người là hình thái chủ yếu nhất bởi vì có thể mô phỏng ra các loại phương thức chiến đấu của con người, nhất là bản thân hồn sư phối hợp hồn kỹ để tiến hành tác chiến thì càng phải là giống hình người. Điều căn bản của song giáp lưu chính là ở chỗ hồn sư đem đấu khải cùng cơ giáp dung hợp với bản thân, phát ra song trọng bảo hộ, phát ra hiệu quả song trọng tăng phúc. Hồn sư đối với song giáp lưu mà nói, cơ giáp tương đương đấu khải thứ hai của bọn họ. Di chuyển hai chân, rõ ràng cảm giác có chút nặng nề. Luyện tập cơ giáp màu trắng không thể nghi ngờ là tầng chót nhất trong cơ giáp. Cơ giáp màu trắng cao 8m các loại hệ thống phụ trợ đều là bình thường nhất. lúc này lam hiên vũ cùng đường chấn hoa lựa chọn đều là cơ giáp cận chiến, vũ khí kể cả một mặt tấm chắn cùng một thanh chiến đao. vì để đạt được mục đích an toàn sẽ đóng lại chấn động cao tần của chiến đao, chẳng qua là làm vũ khí bình thường nhất để sử dụng. oanh, oanh, oanh, oanh, mở ra bộ pháp, lam hiên vũ khống chế được cơ giáp cân đối, từng bước một đi đến hướng đường chấn hoa. bởi vì có kinh nghiệm phong phú điều khiển hồn đạo chiến cơ, cái cơ giáp màu trắng dưới sự khống chế của hắn đi coi như vững vàng mà đúng lúc này đường chấn hoa khống chế cơ giáp màu trắng đột nhiên cử động dưới chân đột nhiên tăng tốc xảy bước lao đến hướng phía lam hiên vũ lam hiên vũ khống chế được cơ giáp chính mình nâng lên tấm chắn trong tay trái ngăn tại trước người cũng bắt đầu bộ pháp nhanh hơn khởi sướng công kích hai bệ cơ giáp màu trắng rất nhanh là đến gần nhau nhưng vào lúc này sau lưng cơ giáp đường chấn hoa tên lửa đẩy hào quang đột nhiên lóe lên chỉ là lóe lên một cái mà không phải toàn diện phun trào nhưng cơ giáp hắn lại hoàn thành một cái bước lướt hướng sang bên cạnh thoáng một phát là đến bên cạnh cơ giáp lam hiên vũ. Lam Hiên Vũ vô thức khống chế được cơ giáp chính mình quay người, đem tấm chắn ngăn tại trước người. Nhưng là cơ giáp đường chấn hoa cũng đã hoàn thành tên lửa đẩy lần thứ hai phun ra, đột nhiên tăng tốc, thoáng một phát xông tới tại trên tấm chắn của hắn. Lập tức một cỗ đại lực truyền đến, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được cơ giáp chính mình lảo đảo. Luận tố chất tâm lý, Lam Hiên Vũ tại bên trong bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối là số một. Cho dù là dưới loại tình huống này hắn cũng không có bối rối, vội vàng dựa thế lui về phía sau, đồng thời khống chế được cơ giáp dùng tay phải chiến đao vung chém ra ngoài. Cơ giáp Đường Chấn Hoa trầm xuống, sau đó đột nhiên động thân dùng tấm chắn chặn đầu chiến nao, đồng thời trà đạp thân trên xuống, dùng tấm chắn của mình lần nữa xung kích tại chỗ ngực cơ giáp Lam Hiên Vũ, phanh lên một tiếng. Ban đầu đã lảo đảo, cơ giáp Lam Hiên Vũ rốt cuộc khống chế không nổi cân bằng, lập tức bị va chạm ngã nhào trên đất. Tên lửa đẩy sau lưng cơ giáp Đường Chấn Hoa hào quang lại lóe lên, một đạo liên chiêu mà tiếp tục oanh kích tại phía trên cơ giáp Lam Hiên Vũ. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang vang lên. Lam Hiên Vũ còn muốn khống chế căn bản khống chế không nổi nữa rồi. Cơ giáp chính mình bị công kích triệt để không khống chế được, hắn chỉ cảm thấy từng đợt chấn động kịch liệt cùng chóng váng không ngừng truyền đến, tấm chắn đã bay, chiến đao đã bay. Cuối cùng thoáng một phát, là Đường Chấn Hoa ném đi chiến đao của cơ giáp chính mình, sau đó một phát bắt được cánh tay cơ giáp Lam Hiên Vũ, một cái ném qua vai hung ác, đưa cơ giáp hắn hung hăng ngã ở trên mặt đất. Lam Hiên Vũ bên trong bị ném thất điên bát đảo, chỉ cảm thấy nội tạng đều cũng bị chấn ra, đại não càng là một hồi chóng váng. Bên tai truyền đến tất cả đều là còi báo động cơ giáp đường chấn hoa âm thanh lạnh như băng vang lên bắt đầu lại lần nữa lại đến đi lam hiên vũ đối với sức chống cự trống váng vẫn là rất mạnh hắn dễ dụ không chế được cơ giáp đứng lên âm thanh đường chấn hoa truyền đến trụ cột điều khiển cơ giáp chính là không chế cân đối vô luận lúc nào đều phải bảo đảm thăng bằng của mình cân đối là trụ cột của tất cả đã có cân đối mới có thể phòng ngự tốt đã có phòng ngự tốt mới có thể có cơ hội phản kích em bây giờ phải làm đấy chính là tại trong công kích của ta tận khả năng bảo trì cân đối phải kiên trì càng lâu nói xong. Cơ giáp hắn cũng đã lần nữa vọt lên. Đối với người đệ tử này của mình, hắn cũng không có nửa điểm muốn hạ thủ lưu tình. Ban đầu Đường Chấn Hoa còn tưởng rằng hắn sẽ ở trong vực cấp khiêu chiến đấu mà ăn chút đau khổ, lại không nghĩ rằng tiểu tử này vậy mà thật sự toàn thắng. Cuối cùng một trận còn thắng có chút không hiểu thấu. Sức chiến đấu cá nhân của Lam Hiên Vũ cũng không phải hắn dạy, hắn chủ yếu phụ trách dạy hệ chỉ huy giữa các vì ư, điều khiển chiến cơ, trên thực tế chính là cơ bản để điều khiển chiến hạm vũ trụ trụ, rất nhiều chiến thuật đều là tương tự nhau, mà điều khiển cơ giáp thì là bổ sung cũng là sức chiến đấu trọng yếu nhất của người chiến đấu bên trong không gian tác dụng của cơ giáp kỳ thật cũng không phải rõ ràng như vậy nhưng cái này chỉ là cơ giáp bình thường nếu như một gã quan chỉ huy có được sức chiến đấu cường hãn như vậy chẳng những tại chiến đấu trong không gian lại càng dễ sống sót thậm chí cũng có năng lực thay đổi chiến trường cho nên song giáp lưu là nhất định phải học tập nhất là tại dưới tình huống lam hiên vũ càng ngày càng thể hiện ra thiên phú bản thân đường chấn hoa sao có thể không yêu cầu nghiêm khắc đối với hắn đã có trận đấu mang đến cho hắn đả kích Như vậy, để cho chính hắn có chỗ tốt mà tiến bộ, Đường Chấn Hoa chính là mang theo tâm tính như vậy để áp dụng lên khóa học cơ giáp cho Lam Hiên Vũ. Hơn nữa hắn cảm thấy không hề cố kỵ đem đệ tử của mình làm bao cát mà đánh, cảm giác thật đúng là rất không tệ. Đã rất lâu rồi Lam Hiên Vũ không có học chương trình điều khiển chiến cơ không gian, nhưng hôm nay học cái này còn thảm hơn. Chờ hắn bò ra từ bên trong cơ giáp, thậm chí ở bên trong bởi vì va chạm mà có chút bầm dập cả mặt mũi. Đây là tại dưới tình huống hắn phóng ra hoàng kim long thể bảo hộ bản thân. Đường Chấn Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn mà nói, Ngày mai tiếp tục nhé. Mà Lam Hiên Vũ hiện tại chỉ là mong mỏi, lúc này có thể đi tinh cầu tinh linh ngay và luôn. Ngày đó cũng nhanh chóng sẽ đến mà thôi. Cái điều khiển cơ giáp này tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn mặc dù có nội tình điều khiển chiến cơ không gian, nhưng điều khiển cả hai cái này vẫn có bất đồng rất lớn. Mấu chốt là tay không theo kịp đầu óc, thân thể theo không kịp phán đoán. Riêng là phương diện này, hắn cũng cần thời gian rất lâu để tích lũy. Không khí ở năm nhất bây giờ đặc biệt tốt. Lần thắng lợi này, kích phát ở trình độ thật lớn để mọi người tu luyện nhiệt tình bọn hắn thế nhưng mà đánh xuyên qua toàn bộ các lớp ngoại viện phần vinh quang này đương nhiên là phải bảo trì cho nên mọi người tu luyện đều đặc biệt rốt sức liều mạng rốt cục thời gian xuất phát đã tới rồi trước một ngày khi lam hiên vũ nhận được tin tức ngày hôm sau sắp sửa xuất phát tiến về tinh cầu tinh linh quả thực là hắn cảm động rơi lệ đầy mặt mỗi ngày hắn bị đường chấn hoa ngược đãi cảm giác thật sự là không tốt đẹp gì tuy nhiên ở trong quá trình này hắn dần dần bắt đầu đã có cảm giác nắm giữ cân đối thao túng được cơ giáp màu trắng cồng kềnh cuối cùng là có thể chống cự thêm trong chốc lát Thế nhưng mà kết quả lại sẽ không thay đổi, hơn nữa cường độ công kích của đường chấn hoa cũng là càng lúc càng cường hãn. Thế cho nên hắn mười mấy ngày gần đây đều không có tinh lực đi luyện tập rèn, suốt ngày đều là cảm giác đầu váng mắt hoa, chỉ có tại khi phục dụng bạo huyết quả tu luyện trong hải thần hồ mới có thể thoáng có chút an ủi, không ngừng kích thích huyết mạch, tăng lên đối với tốc độ hấp thu năng lượng sinh mệnh, chỉ là nửa tháng đi qua, Lam Hiên Vũ đã có thu hoạch không nhỏ. Hồn lực tăng lên một cấp không nói, vòng xoáy huyết mạch của hắn trở nên càng thêm ngưng thực. Tại thời điểm nếm thử tiến hành long thần biến Thời gian rõ ràng có gia tăng lên vài phần. Sáng sớm hôm sau, hồn đạo xe buýt đã đợi tại trước lầu dạy học. Tất cả đệ tử năm nhất ngoại trừ tiền lỗi đang bế quan ra thì tất cả đều lên xe buýt. Lần này nói là đi xem lễ, trên thực tế tương đương với là một chuyến du lịch trong vũ trụ. Hơn nữa còn là tiến về tinh cầu tinh linh cũng không phải dân chúng bình thường. Cái này đối với bọn hắn những thiếu niên chỉ có 12, 3 tuổi mà nói, thật sự là quá mỹ hảo rồi không có nhiệm vụ, không có cuộc thi, không cần học tập cùng tu luyện. tiến về một tinh cầu nghe nói rất xinh đẹp, đây quả thực là giống như một giấc mộng đẹp. cho nên sau khi lên xe, tất cả mọi người đã quên mất những ngày này tu luyện mang đến mỏi mệt. mỗi người đều có cảm xúc hưng phấn rất cao. lam hiên vũ cùng lưu phong ngồi ở một chỗ, bên cạnh là đống thiên thu cùng lam mộng cầm nguyên ân huy huy cùng đường vũ cách ngồi cùng một chỗ. từ khi đã trải qua chiến đấu cùng nhau, về sau quan hệ giữa đường vũ cách cùng nguyên ân huy huy tựa hồ cũng không phải quá cứng ngắc, ngẫu nhiên cũng sẽ nói một hai câu chỉ là không thân cận mà thôi, bao nhiêu vẫn có lấy một tầng cách ngăn như vậy. Đối với tiến về tinh cầu tinh linh, tâm tình của Đường Vũ Cách là phức tạp nhất. Nàng cũng rất có thể là một người trong năm nhất không thích tinh cầu tinh linh, bởi vì, theo ý nào đó mà nói, đúng là người chỗ đã để cho nàng đã mất đi hạnh phúc gia đình nguyên vẹn. Nguyên Ân Huy Huy giả bộ như lơ đãng liếc nhìn Đường Vũ Cách. Ban đầu hắn thậm chí cho rằng Đường Vũ Cách chưa chắc sẽ đi theo lớp tiến về tinh cầu tinh linh, lại không nghĩ rằng nàng thật đúng là quyết định đi. Lúc hắn đem tin tức này nói cho phụ thân của mình, Phụ thân rất yên lặng, không có nói cái gì, nhưng hắn nhìn ra được cảm xúc của phụ thân là có chút cô đơn, Nguyên Ân Huy Huy nhịn không được hỏi, "Ngươi thật sự muốn đi ư?" Đường Vũ Cách nhìn hắn một cái, "Ta vì cái gì không thể đi?" Nguyên Ân Huy Huy nói, "Ta không nói là ngươi không thể đi, chỉ là," Đường Vũ Cách nói, "Không có gì là không tốt, ta chính là muốn đi chỗ đó mà xem một chút. Cái chỗ kia đến tột cùng có cái gì, có thể làm cho người ta vui đến quên cả trời đất, quên mất đi trách nhiệm của mình?" Nguyên Ân Huy Huy nói, "Tinh cầu tinh linh rất đẹp." Khí tức sinh mệnh nồng đậm trình độ không kém hơn đấu La Tinh, nhưng lại không giống với đấu La Tinh. Chỗ đó khí tức sinh mệnh là phân tán, cũng là tự do. Đường Vũ cách lạnh lùng nói, tự do mà không có trách nhiệm ư? sắc mặt Nguyên Ân Huy Huy có chút khó coi. Ngươi không nói được nửa câu dễ nghe ư? Đường Vũ cách nói, ta cho ngươi nói chuyện với ta rồi hả Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ quay người lại, hướng Nguyên Ân Huy Huy nói, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Huy Huy, ngươi đổi vị trí cùng Lưu Phong đi. Nguyên Ân Huy Huy hừ một tiếng, đứng người lên. Đúng là không thể ngồi cùng một người không thể nói lý lẽ. Lưu Phong cũng có chút ít bất đắc dĩ, đứng dậy thay đổi vị trí cùng hắn, ngồi vào bên người Đường Vũ Cách. Lam Hiên Vũ thấp giọng an ủi Nguyên Ân Huy Huy, Lưu Phong nhưng lại nhìn Đường Vũ Cách, cái gì cũng không nói. Hắn vốn cũng không phải là người nói nhiều, cũng không biết nên ở loại trạng thái này nói cái gì cùng Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách đột nhiên nhìn về phía hắn nói, "Ngươi cũng hiểu được không thể nói lý với ta ư?" Lưu Phong lắc đầu, "Ta không biết ngươi trải qua cái gì, ta không có tư cách bình phán. Bất quá ta cảm thấy được" Không nên giận chó đánh mèo thì tốt hơn. Không giận chó đánh mèo ư? Đường Vũ Cách hơi sững sờ, đây còn là lần đầu tiên có người nói như vậy cùng nàng. Lưu Phong nói, cứ làm chính mình là tốt rồi, Đường Vũ Cách nói, ngươi chính là đang cố gắng làm chính mình ư? Đúng vậy, Lưu Phong gật gật đầu, thiên phú của ta như là kém cỏi nhất toàn lớp, cũng không có năng lực gì, chỉ có trả giá cố gắng cùng phấn đấu càng nhiều hơn nữa so với người khác, mới có thể tiếp tục ở tại chỗ này, là Hiên Vũ đem ta đưa đến đây, ta hiện tại phải làm, đấy chính là cố gắng lưu lại một mực ở đây cùng với mọi người ở chỗ này ta có bằng hữu cũng có mục tiêu cố gắng ta thích xử lai like khác đường vũ cách gật gật đầu đối với tình huống của lưu phong nàng cũng biết một ít bình thường hắn cũng trầm mặc ít nói nhưng hắn cố gắng đến cỡ nào nàng không chỉ một lần nhìn thấy trên người lưu phong có vết thương để cho nàng khắc sâu ấn tượng nhất cũng là ngày đó lưu phong đối mặt với lưu bảo xuyên lúc đó hắn ngang nhiên không lùi hắn rất yên lặng bình thường nhìn hắn thậm chí là có chút điểm đạm nhò nhã nhưng hắn vẫn đặc biệt liều mạng so với bất luận kẻ nào đều cố gắng mà vừa rồi thời điểm hắn nói ra mấy chữ thích sử lai khác này, đường vũ cách rõ ràng nhìn thấy trong mắt của hắn có ánh sáng đang lóe lên. đường vũ cách vô ý thức nói, ngươi là một người đơn giản như thế ư? lưu phong cười cười, đơn giản một chút là rất hạnh phúc, có mục tiêu đi cố gắng, ta thích như vậy. ngươi có mục tiêu không? đường vũ cách lại bị hắn hỏi mà sừng sốt. đúng vậy, chính mình có mục tiêu không? hoặc là nói, mục tiêu của mình là cái gì? luận võ hồn, cho dù là tại trong sử lai khác học viện võ hồn của mình cũng có thể coi là rất ưu tú. Phương hướng tiến lên cũng rất rõ ràng, chỉ cần không ngừng tăng lên, trở nên mạnh mẽ, tương lai chính mình trở thành cường giả cơ hồ là tất nhiên. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thế nhưng mà chính mình có mục tiêu không? Ít nhất mình tuyệt đối không có loại cảm giác truy đuổi mãnh liệt như Lưu Phong. Mục tiêu của hắn ai cũng biết rõ, chính là muốn trở nên mạnh mẽ, đi theo bộ pháp đồng bạn mà tiến lên. Mà chính mình thì sao? Mục tiêu của mình là cái gì? Chứng minh chính mình ư, đưa cho người kia xem ư, thế nhưng mà cái này thật sự có ý nghĩa ư, trong khoảng thời gian ngắn. Đường vũ cách đúng là có chút mờ mịt. Lưu Phong nhìn nàng, đột nhiên nghiêm túc nói ra. Nếu như ngươi không có mục tiêu, không bằng tự chế định cho mình một mục tiêu là được rồi. Đường vũ cách có chút mờ mịt. Cái mục tiêu gì? Lưu Phong nói. Thí dụ như thành thần. Đường vũ cách cười khổ nói. Thành thần ư, cái kia quá khó khăn. Chính là bởi vì ta biết rõ vậy có nhiều khó khăn như vậy, cho nên ta mới sẽ không chế định cho mình mục tiêu như vậy. Thành thần không chỉ là thực lực, còn muốn xem vận khí cùng cơ duyên. Lưu Phong nhiên nói. Cơ duyên cùng vận khí đều là dành cho cho người cố gắng nỗ lực rèn luyện mà nắm bắt. Nếu như không khó khó khăn, còn gọi là mục tiêu ư, đường vũ cách đã trầm mặc một lát nói. ngươi so với ta còn tinh tường hơn. Được rồi, để ta thử xem. Xe buýt đã xuất phát ra khỏi sử lai khắc học viện, đi thẳng đến trung tâm du hành vũ trụ sử lai khắc thành. Bọn hắn từ nơi này trực tiếp xuất phát, bay đi tinh cầu tinh linh. Từ học viện đến trung tâm du hành vũ trụ rất gần, đối với các học sinh của Sử Lai khác học viện, tại nơi đây đều có các loại ưu đãi, có lối đi riêng để cho bọn hắn đi thẳng lên phi thuyền vũ trụ. Lần này Tiêu Khải với tư cách chủ nhiệm lớp cũng hộ tống tiến về trước. Không chỉ có như vậy, thời điểm bọn hắn leo lên phi thuyền lập tức phát hiện, trong chiếc phi thuyền này không chỉ là bọn hắn, còn có mấy chục người đồng hành, mà trong những người này, ngoại trừ số ít y phục màu xanh hàng ngày ra, còn lại tất cả đều là một loạt đồng phục màu đỏ. Đồng phục màu đỏ đại biểu cho nội viện, đồng thời Nhìn về phía trên những học trưởng nội viện này cơ hồ là tuổi cũng không lớn, nhìn đều rất tuổi trẻ, tối thiểu nhất Lam Hiên Vũ cảm thấy, bọn hắn tuyệt đại đa số đều lớn tuổi hơn so với Trịnh Long Giang, ngoại viện cũng chỉ có toàn bộ lớp năm nhất, tuổi của bọn hắn rõ ràng nếu so với đám học trưởng nội viện sẽ nhỏ tuổi hơn rất nhiều, cho nên được chào đón đấy là đám học trưởng nội viện ôn hòa mỉm cười với bọn họ. Phía trước nhất, trung niên có tướng mạo uy nghiêm đứng ở nơi đó, thản nhiên nói: "Sắp xuất phát tiến về tinh cầu tinh linh, các ngươi sẽ là những người đại biểu cho sứ lai like khác. Tại trước khi lên đường, Có chút tình huống ta muốn dặn dò các ngươi. Âm thanh trung niên không lớn, nhưng lại như là sinh ra tại trong óc mỗi người. Lập tức, tất cả mọi người an tĩnh lại, ánh mắt cũng tùy theo ngưng tụ tại trên người hắn. Ta là phó các chủ Hải Thần các Ung Thiên Vũ, lần này phụ trách dẫn đội. Đệ tử nội viện cơ bản đều biết ta, các học sinh năm nhất ngoại viện cũng xin nhớ kỹ. Lần này tiến về tinh cầu tinh linh xem lễ, đối với mỗi người các ngươi mà nói, đều là một cái cơ hội, một cái cơ hội tốt hiếm có, học viện chúng ta cũng là đạt được cái nhân số tối đa ở lần cơ duyên này cho nên các ngươi đại biểu cũng là sử lai khác học viện lần này tiến về trước xem lễ nhưng không chỉ là chúng ta còn có chính phủ liên bang cùng với tổ chức khắp nơi khác các ngươi ít nhiều bao nhiêu cũng đã biết lần xem lễ này quan trọng nhất là thú thần đế thiên độ kiếp loại độ kiếp này đến từ cùng từ đâu mà đến cũng không người nào biết được nhưng lại này cũng không phải đột phá thành thần tuy nhiên hồn thú độ kiếp cùng con người chúng ta đột phá cũng không giống nhau nhưng là có quan hệ trăm sông đổ về một biển có thể quan sát trình độ sung kích như vậy đối với mỗi người các ngươi mà nói đều là cơ hội rất tốt Có thể nguyên vẹn đi cảm thụ thiên địa pháp tắc biến hóa, muốn đột phá đến cấp độ thần cấp, đối với cảm ngộ cùng khống chế pháp tắc thập phần trọng yếu. Tiếp theo, lần này xem lễ này kỳ thật cũng là một lần cởi mở của thế giới hồn thú đối với con người chúng ta. Các ngươi đều là hồn sư, tự nhiên cũng đều biết rõ. Các ngươi hiện tại dung hợp hồn linh, cơ hồ đều là do truyền linh tháp sáng tạo ra, nhưng lại không phải hồn linh chân chính đến từ chính hồn thú. Nương theo lấy thời đại tiến bộ, thậm chí là hồn linh 10 vạn năm đều có được khả năng sáng tạo ra. Nhưng là hồn linh được sáng tạo ra tuy nhiên hiệu quả không giống so với hồn linh từ hồn thú, chính là bản thân hồn linh nhân tạo lại khuyết thiếu linh tính, đã rất ít hồn linh có thể có làm bạn cùng hồn sư, cùng chiến đấu cùng hồn sư, bởi vì hồn linh một khi chết trận, đối với hồn sư sẽ có hao tổn tới bổn nguyên, cho nên thời điểm lão sư dạy các ngươi, đều không đề nghị các ngươi phóng thích hồn linh tác chiến tại bên ngoài cơ thể để tránh xuất hiện tình huống như vậy, trừ phi là các ngươi có thể đột phá thành thần. Tại sau khi thành thần cấp về sẽ sau giao phó linh tính cho hồn linh, mới có thể có tác dụng lớn nhất lúc ban đầu xuất hiện hồn linh trên thực tế chính là người sáng lập truyền linh tháp cùng hồn thú gần như sắp tử vong đã đạt thành hiệp nghị dùng một loại nghi thức đặc biệt đem nó chuyển hóa làm hồn linh bản thân lại để cho nó có thể sống thêm một thời gian ngắn nếu quả thật vận khí tốt nương theo lấy hồn sư đột phá thành thần như vậy tự tương đương với đây là một loại sống sót ở hình thức khác cho nên hồn thú cũng không hoàn toàn bài xích trở thành hồn linh của con người còn phải xem tiềm năng con người cùng tình huống thân thể hồn thú của mình mà định ra lần này thú thần đế thiên độ kiếp không thể nghi ngờ đối với chúng ta mà nói nếu như nó độ kiếp thất bại như vậy thần thú có khả năng chuyển hóa thành hồn linh đương nhiên phía dưới đại kiếp nạn càng lớn có thể khiến hồn phi phách tán nếu như các ngươi thật sự có thể có người được thần thú chọn chúng vậy cơ hồ là tất nhiên có thể tu luyện thành thần coi như là chúng rồi giải thưởng lớn rồi nói đến đây biểu lộ của uông thiên vũ đều thoáng có vài phần cuồng nhiệt sở dĩ đi theo ngoại viện còn có tuyển chọn người trẻ tuổi của nội viện là bởi vì các ngươi có thiên phú tốt đồng thời còn bởi vì các ngươi cũng có đầy đủ không gian dung nạp hồn linh sở hữu tất cả hồn sư đã ngoài bát hoàn cơ hồ đều rất không có khả năng dung hợp cùng hồn linh, nhưng là muốn được thú thần đế thiên tán thành, hơn nữa còn là tại dưới tình huống thần thú độ kiếp thất bại, loại xác suất này thật sự là quá thấp, nhưng lần xem lễ này kỳ thật còn có một chút ý tứ, chính là sẽ chọn ra một ít hồn thú tuổi sắp hết không có cam lòng chết đi, bọn hắn sẽ tới chọn các vị hồn sư tự nguyện chuyển hóa thành hồn linh, loại hồn thú này tự nguyện chuyển hóa thành hồn linh mà nói, không hề nghi ngờ linh tính vượt qua xa so với hồn linh nhân tạo. Đối với các ngươi mà nói, đều là cơ hội hiếm có nhất là lũ tiểu gia hỏa ngoại viện năm nhất này, đây cũng là việc cần phải làm quan trọng nhất của các ngươi lần này tiến về tinh cầu tinh linh, hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể có chỗ thu hoạch. Cái này đối với các ngươi tương lai tăng lên rất quan trọng. Lam Hiên Vũ đã giơ tay lên, "Các chủ, ta có thể hỏi thăm một vấn đề được không?" Uông Thiên Vũ tự nhiên là nhận ra hắn, nhìn hắn một cái nói, "Ngươi hỏi đi." Lam Hiên Vũ có chút tò mò mà nói, "Vừa rồi ngài nói, nếu như đạt được thú thần đế thiên tán thành, tất nhiên sẽ có thể tu luyện thành thần. Đây là tại sao vậy chứ?" Thú thần Đế Thiên cũng không có thể tu luyện thành thần cơ mà. Uông Thiên Vũ nói, cái này liên quan đến rất nhiều tình huống phức tạp, thậm chí ta cũng có chút không phải rất rõ ràng, nhưng ta có thể nói cho ngươi là, sở dĩ nói như vậy là vì thực lực của bản thân thú thần Đế Thiên. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn con người chúng ta, nó kỳ thật đã sớm có thể tu luyện đến thần cấp rồi, nhưng trong lúc vô hình lại bị pháp tắc áp chế, thế cho nên thủy trung đột phá không được tầng hạn chế kia. Trải qua 8 lần đại kiếp nạn, như trước có thể tồn tại đến nay, sớm đã là thiên truy bách luyện. Các ngươi đều nên biết Nương theo lấy mẫu tinh tiến hóa, hồn sư con người chúng ta đã có thể vượt qua 99 cấp cực hạn, đột phá đến 120 cấp là tầng thứ cao nhất. Nhưng trên thực tế, lại cơ hồ không ai có thể đạt tới vượt qua 120 cấp kia. Vượt qua 100 cấp là thần cấp, cũng được gọi là thần cách cấp 3. Mà vượt qua 110 cấp mới là thần cách cấp 2. Trên 120 cấp, chính là một tầng thứ thần cách khác. Căn cứ phán đoán của chúng ta do thú thần đế thiên không thể đột phá. Nhưng một khi đột phá, rất có thể trực tiếp tiến vào đến ít nhất ngoài 110 cấp thậm chí sung kích đến 120 cấp cực hạn cũng không phải là không thể nào. Nội tình như vậy, nếu như trở thành hồn linh, trải qua 8 lần đại kiếp nạn, riêng là kinh nghiệm tu luyện cùng với bản thân mang đến tăng phúc, đều đối với hồn sư có chỗ tốt cực lớn, cảm ơn các chủ. Nghe hắn vừa nói như vậy, ở đây phần đông các học viên cũng kể cả đệ tử nội viện, ánh mắt cũng không khỏi nóng bỏng lên. Tuy nhiên cơ hội thập phần xa vời, nhưng là còn tốt hơn là không có cơ hội. Các học sinh năm nhất lúc này càng là mới nhận thức đến lần xem lễ này là một lần cơ hội tốt đến cỡ nào tất cả ánh mắt mọi người nhìn Lam Hiên Vũ cũng trở nên càng thêm bắt đầu sùng bái. Ban đầu toàn bộ năm nhất cũng có thể có một cái cơ hội cũng không tệ rồi, nhưng cũng tại dưới sự dẫn dắt của vị lớp trưởng này, lại để cho tất cả mọi người có cơ hội tiến về tinh cầu tinh linh tham gia xem lễ. Thú thần đế thiên với tư cách hồn linh, đây chẳng qua là một cái lý tưởng hóa tưởng tượng mà thôi, nhưng nếu tính toán không có thần thú, bọn hắn cũng sẽ có cơ hội có được hồn linh khác. Nếu như được một vị hồn thú cường đại chọn chúng, đối với tu vi bản thân tăng lên tuyệt đối đúng là có tốt chỗ. Loại hồn thú chính thức này chuyển hóa mà thành hồn linh, hoàn toàn có thể cùng bọn họ cùng một chỗ tiến hành chiến đấu. Lam Hiên Vũ lần nữa ngồi xuống đối với hồn linh mà nói hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều quan tâm, bởi vì hồn hoàng của hắn thủy chung đều không phải là tới từ ở hồn linh. Một thứ duy nhất có điểm giống hồn linh đúng là kim ti ma viên từ trong thế giới đấu la mang ra. Nó sau khi dung hợp hồn cốt kim nhãn báo, tựa hồ là sinh ra biến dị nhất định. Chỉ là kim ti ma viên một mực tại trong cơ thể hắn ngủ say. Lam Hiên Vũ đã từng cẩn thận cảm thụ qua tình huống của nó. Sau khi con kim tinh ma viên này rời khỏi thế giới đấu la, tựa hồ một mực đều đang phát sinh biến hóa. Ban đầu nhìn về phía trí tuệ của nó, theo thời gian trôi qua, tựa hồ linh tính dần dần biến mất, thậm chí hiện tại cũng chỉ là yên lặng tại trong cơ thể hắn, hóa thành một đoàn hình thái năng lượng mà tồn tại. Thế cho nên Lam Hiên Vũ hiện tại đã rất ít vận dụng năng lực thuộc về của nó. Trước kia đã sử dụng qua năng lực kim nhãn ngưng thần của hắn, nhưng sau khi sử dụng, về sau liền phát hiện linh tính cùng khí tức của của kim tinh ma viên đều tùy theo yếu bớt. Đây còn không phải là sinh mệnh lực có thể bổ sung. Đơn giản mà nói, Kim Ti Ma Viên bị chính mình mang ra giống như là cái cây mà không có dễ vậy. Tự hồ chỉ là tiêu hao nhưng không cách nào bổ sung. Điểm này, hắn đã thử qua huyết mạch chi lực, hồn lực, tinh thần lực, sinh mệnh lực. Tuy nhiên cũng không có biện pháp. Lam Hiên Vũ thậm chí đều cảm thấy, nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ vài năm sau nó sẽ triệt để biến mất. Có lẽ, cái này nguyên nhân cũng là bởi vì mang nó ra từ trong thế giới đấu la. Trong thế giới đấu la đến tục cùng là tình huống như thế nào thì hắn càng không rõ ràng lắm. Hồn Linh H mình có thể có được một cái hồn linh chính thức thuộc về mình ư, làm hiên vũ cũng không biết. nhưng trong lòng của hắn lại tựa hồ như có một ít chờ mong đối với cái này. sau khi tiền lỗi dung hợp kim bàn tử, sức chiến đấu tăng lên thật lớn. ban đầu chỉ là đơn thuần triệu hoán không đáng tin cậy, hiện tại cũng nhanh chóng biến thành cường công chiến hệ sức mạnh rồi. kim bàn tử sau khi giác tỉnh huyết mạch hoàng kim bỉ mông còn không biết sẽ có bao nhiêu biến hóa. như vậy, mình có thể tìm được hồn linh thích hợpư, hồn hoàn chính mình tăng lên nhưng thật ra là không cần hồn linh. nếu như về sau dung hợp hồn linh lại sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Sau khi Uông Thiên Vũ đơn giản giới thiệu tình huống, sau đó cũng hạ đạt mệnh lệnh cất cánh, phi thuyền vũ trụ vững vàng cất cánh, đang chấn động chậm rãi bay lên, phóng tới vũ trụ. Lam Hiên Vũ sớm đã không có cảm giác mới lạ như lần đầu tiên đi phi thuyền vũ trụ nữa rồi, ngồi phi thuyền đã thành thói quen, yên lặng vận chuyển hồn lực, minh tử, bởi vì hôm nay phải xuất phát tiến về tinh cầu tinh linh xa xôi, hắn đêm qua đã hấp thu không ít năng lượng sinh mệnh tại Hải Thần Hồ tu luyện hơn 2 giờ. Trên thực tế Hắn bây giờ tu luyện ở Hải Thần Hồ cũng không có dựa theo một giờ, mà Đường Nguyệt sớm đã được thụ lão chỉ thị. Đối với Lam Hiên Vũ, thời gian tu luyện vẫn luôn là coi như một mắt nhắm một mắt mở. Dù sao mỗi lần giao ra ba miếng huy chương màu vàng vé vào cửa, còn lại không cần để ý tới hắn nữa rồi. Lam Hiên Vũ thông qua bạo huyết quả tu luyện hiệu quả là rất rõ ràng, hồn lực gia tăng vẫn còn nhanh, quan trọng nhất là phát triển tới từ ở vòng xoáy huyết mạch. Vòng xoáy huyết mạch đang không ngừng trong quá trình tăng lên, có biến hóa trình độ rất lớn. Màu sắc rực rỡ bên trong đang trở nên càng ngày càng nhiều cùng ngưng thực. Vậy thì lại để cho hắn tại trong quá trình sử dụng long thần biến có thể tiếp tục thời gian càng dài. Đã có ngày đó Nana chỉ điểm vượt qua 100% năng lực khống chế nguyên tố, làm hiên vũ cảm ngộ đến rất nhiều điều. Hắn phát hiện thân thể của mình kỳ thật giống như là một cái bảo khố, tuy chỉnh thể tu vi còn chưa đủ mạnh. Nhưng trên thực tế, chính mình nếu quả thật có thể đem toàn bộ năng lực trước mắt khống chế được, vậy ít nhất sẽ không thua kém bạn cùng lứa tuổi. Bởi vậy, hắn bây giờ đang tu luyện đồng thời đã không ngừng cố gắng đề cao năng lực khống chế đối với bản thân. Lần này đi phi thuyền thời gian sẽ rất dài, bởi vì tinh cầu tinh linh có khoảng cách khá xa so với mẫu tinh, hoặc nói là con người đã có được một hành tinh hành chính xa nhất, cần trải qua ba lượt bước nhảy không gian mới có thể đến. Trình thể thời gian đi phi thuyền cần đến 15 ngày. Sinh hoạt trên phi thuyền đương nhiên là có chút nhàm chán, cho nên binh tưởng là lựa chọn được tuyệt đại đa số người làm bây giờ. Phi thuyền của sử lai khác học viện có biện pháp bảo hộ rất tốt, không gian mỗi người tuy không lớn nhưng đều có vòng phòng hộ chuyên môn. Cho dù là tại dưới tình huống bước nhảy không gian cũng không ảnh hưởng tới các hồn sư minh tưởng, Lam Hiên Vũ cũng vẫn luôn là tại trong minh tưởng mà vượt qua quá trình này. Trong khoảng thời gian này thông qua bạo huyết quả tu luyện tăng lên rất lớn, nhưng là có chút tiến bộ quá nhanh. Hắn vừa vặn mượn nhờ thời gian lần này đi phi thuyền để cảm thụ bản thân biến hóa, đồng thời vững chắc cảnh giới cùng huyết mạch chi lực. Hắn hấp thu năng lượng sinh mệnh tuy nhiều, nhưng là nhịn không được thời gian dài như vậy để sử dụng mà tu luyện, nhưng Lam Hiên Vũ có biện pháp. Hắn hiện tại rất có tiền, tại trước khi lên đường. Đã sớm đến chỗ trao đổi đặc thù mua một ít trái cây có đủ năng lượng sinh mệnh nồng đậm, thí dụ như sinh sinh bất tức quả, loại trái cây này bản thân chính là sinh trưởng ở Vĩnh Hằng Chi Thụ, có loại thuyết pháp nói nó là nước mắt của Vĩnh Hằng Chi Thụ, bản thân nhưng thật ra là một loại bài tiết của Vĩnh Hằng Chi Thụ, sau đó ngưng kết thành bộ dạng chất keo trong suốt như hạt châu, cái này không thể trực tiếp ăn mà cần ngậm trong miệng, thời điểm ngậm lấy nó, bên trong nó khí tức sinh mệnh sẽ phát ra. Nếu đổi là trước kia, Lam Hiên Vũ tối đa cũng chính là mang một ít nước hải thần hồ đi mà thôi. Thời điểm khí tức sinh mệnh chưa đủ, uống chút nước Hải Thần Hồ để bổ sung, nhưng hiện tại hắn thế nhưng là tài đại khí thô, sinh sinh bất tức quả cũng đưa theo 10 quả, mỗi một quả đều có thể cung cấp sinh mệnh lực cho hắn tu luyện trong 3-4 ngày, hơn nữa trước kia ở Hải Thần Hồ hấp thu năng lượng sinh mệnh, đủ để bảo đảm quá trình này của hắn đều có năng lượng sinh mệnh sung túc để bổ sung bản thân. Cái này là có tiền tùy hứng, thông qua phương pháp xa xỉ này để cho tốc độ tu luyện của mình sẽ không chịu ảnh hưởng bởi vì bất luận tình huống gì, mời tất cả mọi người mau chóng chấm dứt minh tưởng, sắp đến tinh cầu tinh linh lặp lại một lần, mời tất cả mọi người mau chóng chấm dứt minh tưởng, sắp đến tinh cầu tinh linh. An thanh điện tử hưởng lên, làm các học viên đang minh tưởng dần dần tỉnh lại. Đây chính là suốt 15 ngày thời gian. Các học viên tỉnh lại vươn vãi giãn ra thân thể của mình, đều cảm thấy toàn thân có chút phấn khởi. Lần này đi phi thuyền quá trình thật sự là quá dài. 15 ngày đi phi thuyền vũ trụ, quan trọng nhất chính là mỏi mệt trên tinh thần. Phi thuyền vũ trụ này bản thân lại không lớn, không có khu gì khác để hoạt động. Mọi người cơ hồ đều đang tu luyện trong minh tưởng để vượt qua thời gian chờ đợi cuối cùng đã tới nơi chưa vậy? Lam Mộng cầm rũi lưng một cái, ánh mắt có chút vô thần nhìn về phía ngoài cửa sổ. mà lúc này tất cả mọi người cũng đều vô ý thức nhìn ra cửa sổ. bất quá, ngoài cửa sổ lúc này là một mảnh hơi nước trắng mịt mờ, phi thuyền đang chấn động rất nhỏ, tựa hồ là đang xuyên qua tầng khí quyển của tinh cầu. Lam Hiên Vũ lúc này cũng đã theo bên trong minh tưởng thanh tỉnh lại, lấy lại bình tĩnh, biểu hiện trên mặt có chút ngốc trệ. đúng lúc này ngoài cửa sổ cảnh sắc đột nhiên biến đổi, tất cả màu trắng biến mất. ngay sau đó, một mảnh màu xanh lá lập tức đập vào mi mắt. Cùng lúc đó, hệ thống thông gió bên trong phi thuyền đã kết nối với bên ngoài, đem không khí bên ngoài rót vào. Lập tức, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm đập vào mặt. Trong miệng hắn còn ngậm lấy sinh sinh bất tức quả, nhưng lúc này đột nhiên cảm nhận được khí tức sinh mệnh nồng đậm như thế, lập tức tất cả lỗ chân lông đều mở ra, tham lam hấp thu lấy những sinh mệnh lực nồng đậm này. Khí tức sinh mệnh đúng là không thể so với mẫu tinh, nhưng cảm giác vẫn rất thoải mái. Lam Hiên Vũ tựa hồ cũng có thể cảm nhận được vô số khí tức sinh mệnh quay chung quanh tại bên cạnh mình, hình thành một tầng vầng sáng xanh mờ mờ. Vòng xoáy huyết mạch của hắn cũng nhận được kích thích tự tăng tốc xoay tròn. Ngưng thần hướng ra ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn thấy đều là thực vật dùng màu xanh lá làm chủ. đúng vậy, cho dù là từ trên cao quan sát, nhìn thấy cũng cơ hồ tất cả đều là màu xanh lá. Tại trong màu xanh lá đó, ngẫu nhiên sẽ có một ít màu sắc rực rỡ, mây mù mờ ảo, đám mây trắng loãng tại dùng màu xanh là làm nên đang phiêu đãng trên không trung. đây quả thật là có mỹ cảm quá mức rồi. diện tích mẫu tinh xanh hóa đã rất lớn rồi. thế nhưng mà hành tinh trước mắt này rõ ràng bản thân chính là màu xanh lá đó đúng vậy ngoại trừ màu xanh lá ra cơ hồ không có tạp sắc thậm chí nhỉ không tới biển cả tồn tại cái này thật sự là một cái tinh cầu khí tức sinh mệnh cực độ nồng đậm Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy hỏi Huy Huy tinh cầu tinh linh của các ngươi nguồn nước ở nơi nào Nguyên Ân Huy Huy cười nói đều là bên dưới tàng cây kỳ thật cũng có dòng sông hồ nước tất cả đều là nước ngọt cây cối quá nhiều đều che lại rồi rất nhanh Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng hiểu được cây cối quá nhiều là cái khái niệm gì rồi nương theo lấy phi thuyền dần dần tới mặt ngoài tinh cầu. Bọn hắn mà bắt đầu nhìn thấy rất nhiều đại thụ che trời. Những cây to này có thậm chí cao tới 3.000 nghìn mét, có thể mơ hồ thấy trên cây có một ít nhà. Đại thụ vượt qua ngàn mét, số lượng cũng không ít. Còn có rất nhiều cây cao mấy trăm thước, nhưng đồ sộ như vậy. 3.000 nghìn mét là cái khái niệm gì? So với vĩnh hằng chi thụ cũng không kém là bao nhiêu rồi. Tại đây khí tức sinh mệnh quả thực có thể dùng nồng đậm đến mức tận cùng để hình dung. Chỉ là Lam Hiên Vũ có thể ẩn ẩn cảm giác được nơi này và mẫu tinh vẫn có chỗ bất đồng. Tầng cấp sinh mệnh của Đấu La Tinh tựa hồ cao hơn một chút so với nơi đây. Tại đây khí tức sinh mệnh tuy nồng đậm, nhưng không có mang cho hắn cái chủng loại cảm xúc cực kỳ thân thiết như ở đấu La Tinh. Đúng vậy, tại đây năng lượng sinh mệnh chỉ là thuần túy năng lượng sinh mệnh, lại thiếu đi một ít thuộc về tâm tình của mình. Có lẽ, cái này chính là triên lệch của nơi này và đấu La Tinh. Phi thuyền xẹt qua thành từng mảnh tán cây cực lớn, hướng xuống đất mà đi. Cho dù là mặt đất cũng đều là màu xanh lá, phủ kín cây cỏ. Tại đây sở hữu tất cả kiến trúc đều là bằng gỗ, cho dù là nơi đỗ phi thuyền trong trung tâm du hành vũ trụ cũng là như thế. Thời điểm phi thuyền chậm rãi đáp xuống, Trung quanh đã hoàn toàn bị màu xanh lá vây quanh, phi thuyền ổn định ngừng lại. Xa xa, trên một cây đại thụ đúng là nhích lên rất nhiều dây leo, hội tụ cùng một chỗ, quấn quanh hướng phi thuyền. Tại chỗ cửa khoang xây dựng thành một cái cầu thang do dây leo hình thành, một mực đi thông về phương hướng đại thụ. Trên đại thụ có một hốc cây. Các học viên Sử Lai khác học viện cơ hồ đều là lần đầu tiên lại tới đây, lập tức là lòng hiếu kỳ nổi lên. Xuống khỏi phi thuyền, Uông Thiên Vũ đi đầu đi về hướng lối ra, các học sinh vội vàng đi theo. Nam nhất bên này, thân là chủ nhiệm lớp Tiêu Khải dẫn đội cùng sau lưng Uông Thiên Vũ đi ra ngoài. Bên ngoài, sớm đã có người chờ ở nơi đó. Đứng tại phía trước nhất đấy là một vị nữ tử mặc váy dài màu xanh lá. Nhìn bộ dạng nàng hơn 30 tuổi, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần da thịt trắng nõn, một bộ váy dài màu xanh lá nhìn về phía trên vậy mà hoàn toàn đều là như là phỉ thúy. một mái tóc màu xanh nhạt tung bay tại sau lưng, trên đỉnh đầu mang theo vương miện màu vàng kim nhạt, chiếu sáng rạng rỡ. Uông Thiên Vũ vội vàng tiến lên, mỉm cười thăm hỏi, "Ngài khỏe chứ?" Nữ vương Bệ Hạ Như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngài tự mình nghênh đón, người được hắn xưng là nữ vương mỉm cười nói, "Sử Lai like Khác Học viện chính là nơi ta muốn tới nhất, các chủ tự mình đã đến, tự nhiên ta phải tới đón nha. Các chủ cùng chư vị một đường khổ cực, xin mời đi theo ta." Đúng lúc này một âm thanh kinh hỉ từ trong đám người vang lên, "Bà ngoại ơi." Nương theo lấy một tiếng kêu gọi này, một đạo thân ảnh cũng đã theo trong đám người vọt ra, thoáng một phát nhào vào trong ngực nữ tử váy màu xanh này, không phải là Nguyên Ân Huy Huy ư? Nữ vương ung cổ Nguyên Ân Huy Huy lập tức nở nụ cười, huy huy nhà của ta cũng tới ư, nhanh lại để cho bà ngoại nhìn xem, thật sự là bà ngoại nhớ con muốn chết rồi. vừa nói, nàng hôn một cái tại trên trán nguyên ân huy huy, vẻ mặt rất thân mật, mà ở trong đám người năm nhất, đường vũ cách lúc này lại là sắc mặt biến đổi, có chút khó coi. lam hiên vũ một mực, mực đều đang chú ý nàng, xem sắc mặt nàng khó coi, đụng một cái đống thiên thu bên cạnh mình, sau đó hướng về phía đường vũ cách chép miệng. bọn hắn tuy nhiên không phải hoàn toàn tin tưởng chuyện nhà của đường vũ cách cùng nguyên ân huy huy. Nhưng đại khái cũng có thể đoán được một ít. Đồng Thiên Thu hiểu ý, vội vàng đi vào bên người Đường Vũ Cách, cầm tay của nàng. Đường Vũ Cách nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu chính mình không có gì. Mà lúc này tại bên người nữ vương, tên còn lại cũng đã đi đến đây, hướng Uông Thiên Vũ gật đầu thăm hỏi. Ngài khỏe chứ, Uông các chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đây là người thanh niên, nhìn về phía trên sắc mặt thập phần tái nhợt, nhưng hai con người lại đặc biệt kỳ dị, bên trong tựa hồ có vô số đồng tử đang cắn nuốt ánh sáng trong không khí. Uông Thiên Vũ chủ động thò tay bắt tay cùng hắn. Xin chào, Vạn Yêu Vương đã lâu không gặp." Thanh niên được hắn gọi là Vạn Yêu Vương mỉm cười. "Đúng vậy, thật lâu rồi ngài không có trở về đây. Thần thú bởi vì muốn làm công tác chuẩn bị cuối cùng, cho nên không thể tự mình đến đây, lại để cho ta thay hắn nói tiếng thật có lỗi. Lần này đến đây nghênh đón sứ lai khác học viện, chủ yếu chính là hai vị tinh linh nữ vương cùng Vạn Yêu Vương. Bọn hắn phân biệt đại biểu cho dân bản địa tinh linh tộc, cùng với hồn thú di dân đến đây." Uông Thiên Vũ nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói, "Vạn Yêu Vương khách khí rồi. Uông các chủ còn có các bằng hữu chư vị sử lai khác học viện đường xa mà đến xin mời đi theo chúng ta lúc này tinh linh nữ vương đã là kéo tay nguyên ân huy huy lần nữa làm ra một cái thủ thế mời mọi người lúc này mới tại dưới sự dẫn dắt của nàng cùng vạn yêu vương đi vào hốc cây trong hốc cây thập phần rộng lớn nhưng lại chỉ có một lối đi trực tiếp thông hướng về kiến trúc cực lớn bằng gỗ đằng sau lam hiên vũ thông qua quan sát phát hiện lần này các vị đến đây nghe đón bọn hắn phân biệt rõ ràng phân thành hai phái một bên là theo theo tinh linh nữ vương một bên khác thì là đi theo vạn yêu vương Đi theo vạn yêu vương bên này vô cùng ít Chỉ có hai vị, một nam một nữ Thoạt nhìn đều là khí tức trầm ngưng Ánh mắt như điện Có thể hóa thân thành hình người Cái này cũng phải cần tu vi 10 vạn năm trở lên Nói cách khác, ngoại trừ vạn yêu vương Hai vị này cũng đều là hồn thú cấp độ 10 vạn năm Sinh hoạt tại những tinh cầu khác của liên bang Tuyệt đại đa số người kỳ thật đều chưa từng gặp qua hồn thú chính thức Bọn hắn đối với hồn thú rất hiểu rõ Hơn nữa là tại bên trong thế giới đấu la cũng có mô phỏng hồn thú Cái tòa kiến trúc cự đại bằng gỗ này chính là trung tâm du hành vũ trụ duy nhất của tinh cầu Tinh Linh. Tuy nhiên với tư cách một trong tinh cầu hành chính của liên bang, nhưng bởi vì đã cho hồn thú, cơ hồ là tinh cầu này chính là hồn thú tự trị. Không có hồn thú cho phép, phi thuyền liên bang là không cho phép đơn giản tới đây. Nhưng vì hữu nghị giữa liên bang cùng hồn thú, tinh cầu Tinh Linh hàng năm sẽ có một thời gian ngắn cố định cởi mở với liên bang, mở một ít du lịch cao cấp cùng trao đổi các loại hoạt động. Nhưng người chính thức đã tới tinh cầu Tinh Linh vẫn là rất ít. Đương nhiên, có mấy phương thế lực lớn là ngoại trừ thí dụ như sử lai khác học viện chiến thần điện truyền linh tháp bọn hắn đều cùng hồn thú bên này có trao đổi cố định tự nhiên là có thể đến tinh cầu tinh linh bên này sử lai khác học viện cũng thường xuyên sẽ tổ chức đệ tử đến đây tiến hành trao đổi học tập đồng thời cũng có mời hồn thú bọn hắn đến lúc gần như tử vong tiến hành trao đổi lựa chọn hồn linh tuy nhiên hiện tại liên bang cùng hồn thú đã có thể chung sống hòa bình rồi nhưng trong thế giới hồn thú tương đối mà nói tín nhiệm nhất vẫn là sử lai khác học viện dù sao sử lai khác học viện nhiều năm qua một mực ở vào địa vị trung lập tại thời điểm hồn thú cường đại Bọn hắn đã từng dẫn đầu con người đối kháng hồn thú, rồi sau đó đến lúc hồn thú suy yếu gần như diệt tuyệt, lại là Sử Lai Khắc học viện đứng ra, đưa ra con người cùng hồn thú chung sống hòa bình, dùng để ổn định cân bằng sinh thái. Cho nên mà nói, hồn thú đối với Sử Lai Khắc học viện là một loại tâm lý vừa kính vừa sợ. Nhất là, hồn thú tuy nhiên cường đại, nhưng hồn thú chính thức có được sức chiến đấu thần cấp nhưng vẫn là ít càng thêm ít, nhất là cái nhất mạch này của bọn hắn, dùng thú thần đế thiên làm chủ càng phải như vậy. Đối với lần này thần thú độ kiếp, thế giới hồn thú trước nay chưa có coi trọng bởi vì chỉ có tự nhiên thần hơn nữa là thành chính là thần cấp cường đại mới có thể để cho cái nhất mạch này của bọn hắn trở nên càng cường thịnh nhưng thần thú muốn thành thần trên thực tế còn cần rất nhiều điều kiện tiên quyết thí dụ như liên bang ủng hộ liên bang phải chăng có thể cho phép cường giả như vậy tu luyện đến cấp độ thần cấp cũng là một cái vấn đề rất lớn ở phương diện này hồn thú một mạch là đã nhận được ủng hộ đến từ chính sử lai khác học viện sử lai khác học viện cho rằng cái hồn thú nhất mạch này có được một vị cường giả thần cấp là có trợ giúp cho liên bang thống trị đối với tinh cầu tinh linh đồng thời cũng biểu thị tính toán giúp đỡ thú thần đế thiên thành thần cũng quyết không có thể nào uy hiếp được thống trị của liên bang đương nhiên thú thần đế thiên cũng tự mình hướng liên bang cam đoan điểm này do sử lai khác học viện liên hiệp người đường môn mà bảo đảm bằng không mà nói thần thú mạo muội độ kiếp đầu tiên nghênh đón chỉ sợ sẽ là liên bang chèn ép rồi bởi vậy hồn thú nhất mạch ở tinh cầu tinh linh đối với sử lai khác học viện tự nhiên cũng là càng thân cận căn bản không cần sử lai khác học viện yêu cầu ở thời điểm hồn thú lựa chọn làm hồn linh càng có khuynh hướng nghiêng về sử lai khác học viện cùng đường môn Về phần truyền linh tháp cùng chiến thần điện, hồn thú đương nhiên có sẵn cảm xúc chống cự, tuy nhiên cũng có hợp tác, nhưng tương đối mà nói, muốn kém một chút. Đi ra khỏi trung tâm du hành vũ trụ của tinh cầu tinh linh, bên ngoài đã có người chờ. Mười đầu hồn thú thân hình vô cùng khổng lồ im lặng phủ phục trên mặt đất, trên lưng còn có chỗ ngồi. Những hồn thú này bộ dạng đều không giống nhau, Lam Hiên Vũ bởi vì đối với hồn thú rất quen thuộc, mới có thể nhận được một ít. Đại địa Ma Tê thân thể khổng lồ như vậy, chỉ sợ có tu vi vạn năm. Đây chính là hồn thú có lực phong ngự cực kỳ cường hãn phù hợp nhất cho hồn sư phòng ngự cùng hệ sức mạnh. Vậy mà bọn hắn phải làm thú cưỡi ư? Đó là cái gì? Cự Lực Thủy Nưu vạn năm ư? Loại hồn thú này không phải nói cũng đã sớm diệt tuyệt rồi ư? Tuy nhiên nó vô cùng lớn, nhưng trời sinh tính ôn hòa, hơn nữa không am hiểu chiến đấu. Không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng còn có. Không thể nghi ngờ, đây đều là thú cưỡi của hồn thú nhất mạch rồi, mà thú cưỡi của tinh linh tộc nhất mạch lại không giống, đó là từng con chim to năm màu, mỗi một con đều là chiều cao hơn 4m, trên người có nhiều lông vũ dài năm màu cực kỳ xinh đẹp mà thú cưỡi của tinh linh nữ vương càng là một con chim lớn bảy màu, chiều cao vượt qua 10 mét, lông đuôi cực kỳ to và xinh đẹp. nàng mang theo nguyên ân huy huy trực tiếp lên lưng con chim to kia. trên người chim to lập tức toát ra một tầng vầng sáng màu sắc rực rỡ nhàn nhạt, nhạt, vầng sáng quay tại chung quanh chính mình cùng trên người tinh linh nữ vương. tinh linh nữ vương hướng ung thiên vũ mỉm cười nói: các chủ, lần thánh điển này chính là hồn thú nhất mạch làm chủ, chúng ta cũng không bao biện làm thay rồi. đợi đến lúc ngày thánh điển tới, chúng ta sẽ gặp lại. huy huy thì ta trước mang đi sau đó ta sẽ để cho người tiễn đưa hắn trở về tụ hợp cùng các ngươi có thể được chứ? Ung Thiên Vũ mỉm cười nói. đương nhiên có thể. cảm tạ nữ vương bệ hạ tự mình lên đón. đến lúc thánh điển chúng ta gặp lại. tinh linh nữ vương hướng hắn gật đầu thăm hỏi. sau đó mang theo một đám cường giả tinh linh tộc trên lưng chim to bay lên trời, bay về phía không trung mà đi. đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. vạn yêu vương hướng Ung Thiên Vũ làm cái thủ thế mời, mang theo hai người bọn họ lên trên lưng đại địa ma tê vạn năm ở phía trước. hai gã hồn thú mười vạn năm khác thì dẫn dắt những người khác lên hồn thú đằng sau những con hồn thú hình thể khổng lồ này nhìn đều thập phần dịu dàng ngoan ngoãn mọi người dùng hồn đạo ô tô đã rất nhiều rồi nhưng muốn nói cưỡi hồn thú thì vẫn là lần đầu tinh cầu tinh linh căn bản không có con đường hồn đạo ô tô ở chỗ này hiển nhiên là không thể thực hiện được nhưng hồn thú lại như dẫm trên đất bằng trung quanh đều là đại thụ che trời từ dưới nhìn lên trên cơ hồ hoàn toàn bị màu xanh lá bao bọc trong không khí tràn đầy hương thơm thực vật nhiệt độ thích hợp bên cạnh thường xuyên có thể nhìn thấy dòng suối nhỏ uốn lượn khúc chiết chảy xuôi mà qua suối nước thanh tịnh mang đến không khí ướt át thoải mái dễ chịu mà ấm áp, thật đẹp. Lam Hiên Vũ tự đáy lòng tán thán nói, hắn là phát ra từ nội tâm ưa thích loại khí tức sinh mệnh nồng đậm này. Hắn cảm thấy chính mình nếu như là ở chỗ này tu luyện, có lẽ cũng sẽ không kém bao nhiêu so với mẫu tinh. Tiêu Khải nói, đúng là bởi vì hoàn cảnh nơi này quá mỹ hảo, liên bang lúc trước cũng không đành lòng đem nó phá hư. Tinh linh tộc lại yêu thích hòa bình, lúc này mới có thể dùng hòa bình giải quyết vấn đề hợp tác. Sở Dĩ là hồn thú nhập trú cũng là bởi vì chúng đồng dạng yêu thích hoàn cảnh như vậy mà không phải con người chúng ta tiến vào trong đó. Con người đã đến, tất nhiên phải khai phát, khai phát sẽ có phá hư, cho nên đối với tinh cầu tinh linh bảo trì nguyên vẹn sinh thái vẫn là một trong lựa chọn sáng suốt nhất của liên bang. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, "Lão sư, tinh linh tộc cùng hồn thú có thể chung sống hòa bình ư? Dù sao hồn thú là từ bên ngoài đến." Tiểu Khải nói, "Hoàn toàn chung sống hòa bình tự nhiên là rất khó, nhưng dù sao có liên bang chỉnh thể ước thúc, liên bang có chuyên gia tọa chấn ở chỗ này, một khi song phương xuất hiện va chạm, liên bang sẽ tham dự trọng tài để xác định trách nhiệm." nhưng tương đối mà nói vẫn là dùng song phương tự trị làm chủ đều có các khu vực phân biệt rõ ràng không xâm phạm lẫn nhau nói đến đây tiêu khải hai mắt nhắm lại nói kỳ thật tinh cầu giống như tinh linh tại trong vũ trụ vốn chính là dễ dàng nhất bị ngấp nghé nhất bọn hắn cũng nên lựa chọn một phương thế lực để phụ thuộc trên thực tế lúc trước chủ ý đánh bọn hắn cũng không chỉ có chúng ta chúng ta tiếp nhận bọn hắn đồng thời cũng gánh chịu trách nhiệm bảo hộ tinh cầu tinh linh lam hiên vũ sững sờ trách nhiệm bảo hộ cho bọn hắn ư tinh cầu tinh linh chẳng lẽ có địch nhân ư Đến từ chính vũ trụ ư, tiêu khải cười nhạt một tiếng. Vũ trụ minh mông vô cùng, nơi có được thể sinh mạng tự nhiên càng thêm thu hút. Đối với cái này liên bang chỉ là không tuyên truyền ra bên ngoài mà thôi, để tránh dân chúng bình thường quá mức xăm soi. Mà trên thực tế, thực dân vũ trụ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Va chạm ở giữa cùng dân bản địa, còn có va chạm cùng một ít thế lực trong vũ trụ tầm. Tại sao tội ác tinh cầu phải tồn tại, nếu như nó chỉ là nguyên một đám cũng sớm đã bị liên bang tiêu diệt rồi? trên thực tế chính là bởi vì sau lưng có thế lực ủng hộ, chúng mới có thể một mực tồn tại, chính là vì kiềm chế chúng ta. Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn chấn kinh rồi, tại trong nhận thức của hắn một mực đều chỉ có Liên Bang, nhưng căn bản không biết bên ngoài Liên Bang rõ ràng còn có địch nhân, hơn nữa nghe tới vẫn là địch nhân tương đối cường đại. Lam Hiên Vũ truy vấn: "Những địch nhân này là từ gì mà đến vậy ạ, lão sư?" Tiêu Khải nói: "Cái này lại nói tiếp rất phức tạp rồi. Các em bây giờ còn nhỏ, còn không nên biết quá nhiều. Vốn lấy biểu hiện của các em, tương lai học lên khẳng định không phải vấn đề gì." Từ các em đến năm thứ tư rồi, sẽ bắt đầu gặp phải những thứ này. Đến lúc đó học viện sẽ cho các em giảng giải theo hệ thống cụ thể. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Nguyên lai, like, Liên bang cũng không hòa bình giống như mặt ngoài nhìn vào. Tiêu Khải than nhẹ một tiếng. Hạng đội vũ trụ cùng các cường giả Liên bang một mực đều đang thủ hộ lấy chúng ta. Nhưng đây chỉ là tình huống bên ngoài, đã không biết sinh ra bao nhiêu vị anh hùng như vậy. Nhưng vì để bên trong Liên bang an tâm vững vàng, như lại không thể được tuyên truyền ra cho nên tuyệt đại đa số dân chúng cũng chỉ là biết rõ chúng ta sinh hoạt tại trong hoàn cảnh hòa bình giàu có, nhưng lại không rõ ràng lắm. Liên bang tại trong quá trình thực dân vũ trụ một mực đều đang thủ hộ lấy tất cả chúng ta. Lam Hiên Vũ nói: tại trong vũ trụ kia, liên bang chúng ta có cường đại không? Tiêu Khải lắc đầu nói: ta không biết. Vũ trụ quá rộng lớn, ai lại dám nói tại trong vũ trụ là mạnh nhất đây? Nhưng ít ra trước mắt chúng ta còn chưa có gặp được cường địch có đầy đủ uy hiếp. Nhưng theo liên bang tiếp tục thực dân vũ trụ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, tương lai như thế nào rất khó phán định vốn lấy nhận thức trước mắt của chúng ta đối với vũ trụ đến xem trong vũ trụ tuyệt đối sẽ có được thế lực không kém hơn sự cường đại của chúng ta một khi đến thời điểm phải va chạm cùng bọn họ chiến tranh chỉ sợ cũng không thể tránh né lam hiên vũ vô thức rất nhanh nắm chặt nắm đấm hắn ban đầu còn tưởng rằng mình coi như theo hệ chỉ huy không gian khi tốt nghiệp tối đa cũng chính là có thể điều khiển phi thuyền lại không nghĩ rằng vậy mà thật sự có thể sẽ xuất hiện chiến tranh nghe xong lời nói này của tiêu khải hắn ngược lại càng có thể hiểu được vì cái gì đường chấn hoa yêu cầu đối với hắn sẽ nghiêm khắc như vậy Hồn thú cỡ lớn ở trong rừng rậm rất nhanh chạy băng băng. Sau nửa giờ, một mảnh khu vực tương đối chống trả đã hiện lên tại trước mặt bọn hắn. Bốn phía, các loại hồn thú tùy ý có thể thấy được, mà những hồn thú này đang nhìn đến con người, về sau tựa hồ cũng đã sớm tập mãi thành thói quen, hoàn toàn làm như không thấy. Đại đa số đều là xa xa tránh đi. Phía trước là một mảnh diện tích hồ nước rất lớn. Tại bên hồ nước mênh mông, một gốc cây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại thụ cơ hồ đều cao ngoài năm trăm tán cây cực lớn che khuất bầu trời đúng là đem tuyệt đại bộ phận mặt hồ đều che chắn tại dưới bóng cây. Khu vực bên cạnh những cây to này tương đối trống trải, có một tòa nhà gỗ. Nơi này là khu tiếp khách, nơi hồn thú chuyên môn chiêu đãi con người, cũng là một trong khu vực trọng yếu nhất của hồn thú nhất mạch. Đại địa ma tê dẫn đầu dừng lại, vạn yêu vương đem uông thiên vũ mời xuống tọa kỵ ở trước nhà gỗ. Lúc này đã có không ít người chờ ở chỗ này. Những người này là con người chính thức rồi, cũng không phải hồn thú biến thành. Trong đó có vài tên con người khí độ bất phàm đi về hướng uông thiên vũ nói chuyện cùng hắn. Trong đó còn có một vị trên bờ vai treo hai khỏa tướng tinh mặc quân phục hiển nhiên là người của quân đội liên bang mọi người xử lai khác học viện cũng đều xuống tọa kỵ tiêu khải nói những nơi này đều là khắp nơi có người dùng liên bang chính thức làm chủ còn có một chút người lần này đến đây tham gia xem lễ mọi người chờ một chút đi vào phòng nghỉ ngơi đừng đi lại lung tung không nên đi ra ngoài để tránh gặp phải phiền toái không cần thiết nếu như đụng phải hồn thú phải tận khả năng thân mật để tránh kích phát mâu thuẫn đều hiểu cả chưa đệ tử năm nhất dù sao tuổi còn nhỏ Hắn cũng lo lắng những hài tử này xuất phát từ lòng hiếu kỳ sinh ra mâu thuẫn cùng hồn thú, như vậy sẽ không tốt lắm. Đệ tử nội viện bên kia tự nhiên là không cần lo lắng, có thể tiến vào nội viện, cơ hồ đều đã tới tinh cầu tinh linh, đối với nơi này nhất định là rất quen thuộc. Uông Thiên Vũ đi theo Vạn Yêu Vương, hẳn là được thiết yến khoản đãi. Sử lai khác học viện lần này đến đây tổng cộng có gần 50 người, năm nhất là nhiều nhất. Rất nhanh đã được an bài chỗ ở rồi, ở bên trong nhà gỗ, hai người một gian. Lam Hiên Vũ tự nhiên là ở một gian phòng cùng Lưu Phong ban đầu lam mộng cầm cùng đống thiên thu ở một san nhưng lam hiên vũ có chút bận tâm về đường vũ cách sau đó nhờ nhân viên công tác chuyên môn an bài cho các nàng một ba người ở một san đối với hành động cử chỉ của hắn ánh mắt đường vũ cách rất cảm động từ khi đi vào năm nhất nàng một mực đều có thể cảm nhận được ân cần đến từ chính đồng bạn nhất là lam hiên vũ hắn một mực rất chú ý tâm tình biến hóa của nàng đây là trước kia ở năm thứ ba tuyệt đối là không có nàng khi đó cũng đồng dạng là một lòng giành thắng lợi hiện tại tốt rồi nàng không cần phải làm lớp trưởng nữa cũng không cần đi làm thêm cái gì chỉ cần làm tốt chính mình như vậy là đủ rồi nàng càng ngày càng ưa thích cảm giác như vậy gian phòng không lớn nhưng lại nội thất đều đủ có buồng vệ sinh phòng tắm phòng ngủ có hai cái giường đẩy ra cửa sổ chính là màu xanh lá nhìn rất đã mắt lam hiên vũ rất thích không khí tại đây sau khi đi vào phòng trước tiên sẽ đem cửa sổ mở ra đang lúc hắn chuẩn bị hít và hô hấp thoáng một phát không khí tại đây đột nhiên một cái đầu to ngoài cửa sổ dò xét tiến đến ngược lại là dọa hắn nhảy dựng cái đầu to thăm dò ngó vào đúng là một con bạch hổ đầu của nó phải cần vòng tay Lam Hiên Vũ mới ôm hết. Một đôi mắt to màu xanh ra trời đặc biệt tò mò nhìn trong phòng. Gặp Lam Hiên Vũ bị chính mình dọa sợ, hắn hướng phía Lam Hiên Vũ nhếch nhếch miệng, trong mắt to còn mang ra vài phần hương vị cười nhạo. Lam Hiên Vũ trong lúc nhất thời đều đã nhận ra đây là hồn thú loại hổ xác thực đẹp mắt, đầu to tròn vo, râu ria thật dài nhếch lên đúng là có chút đáng yêu. Lam Hiên Vũ đi ra phía trước, hắn đi đến không sợ lão hổ này. Ngươi là ai? Tại nơi đây, nếu là nơi hồn thú chuyên môn khoản đãi con người. Tự nhiên không có tình huống hồn thú đả thương người, hơn con bạch hổ này vừa đẹp mắt vừa đáng yêu. Hắn lập tức hảo cảm cùng tò mò cũng nói ra, "Ngươi là ai?" Âm thanh thanh thúy mà có chút đông cứng theo trong miệng hổ thốt ra, làm Lam Hiên Vũ sững sờ. "Ngươi biết nói tiếng người ư?" Lam Hiên Vũ kinh ngạc dị thường, hồn thú có thể nói tiếng người thế nhưng là ít càng thêm ít, trừ phi là phải tu luyện đến 10 vạn năm trở lên, chẳng lẽ đây là một con hồn thú 10 vạn năm ư, ngươi biết nói tiếng người?" Bạch hổ mở chừng hai mắt, lại một lần nữa lời hắn nói. Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy hiếu kỳ, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo trên mặt béo của nó, bộ lông mềm mại thật là mượt. Bạch Hổ hiền nhiên không nghĩ tới Lam Hiên Vũ sẽ sờ nó, vốn là ngẩn ngơ, ngay sau đó cũng hướng phía Lam Hiên Vũ hé miệng, chia ra răng nanh mà nói: "Ngươi vậy mà dám can đảm đụng vào mặt cao quý của ta, ngươi nhất định phải chết." Vừa nói, Bạch Hổ đúng là mãnh liệt nhảy chồm lên, liên từ trong cửa sổ chui vào. Lam Hiên Vũ lại càng hoảng sợ, vội vàng nhảy lùi lại, đồng thời phóng xuất ra Lam Ngân Thảo chính mình. Lưu Phong ban đầu đang tại trong bồn vệ sinh, lúc này cũng nghe đến động tĩnh, hắn đã vọt ra. Bạch hổ này thể tích quả thực là lớn, chiều cao vượt qua 5 mét. Toàn thân bộ lông màu trắng có đường vân màu ám lam. Nó hướng phía Lam Hiên Vũ nâng lên chân bên trái, lập tức có móng vuốt sắc bén lộ ra, vẻ mặt bộ dạng uy hiếp. Phòng ngủ vốn là không lớn, nó vừa tiến vào, nhất thời làm toàn bộ phòng ngủ đều trở nên chật chội. Lam Hiên Vũ chú ý tới, bạch hổ này cũng rất kỳ lạ, nhất là trên trán bạch hổ cũng không có chữ vương như hồn thú loại hổ bình thường bộ lông có đường vân màu ám lam hình thành một cái cùng loại với hình dáng hoa văn hồ điệp hắn hoàn toàn có thể khẳng định tại trong tư liệu chính mình không bao giờ loại có hồn thú này lưu phong phóng thích bạch ngân long thương chỉ vào bạch hổ đây là hổ gì vậy trong một gian phòng hẹp hắn và lam hiên vũ đều cảm thấy uy hiếp cực lớn bạch hổ hướng phía lam hiên vũ nhí nhít miệng hừ hừ tự hỏi là ngươi có sợ không lam hiên vũ đè xuống bạch long thương của lưu phong mà mỉm cười ta tại sao phải sợ tuy tinh cầu tinh linh là hồn thú tự trị nhưng là như trước được liên bang quản hạt ngươi nếu tổn thương chúng ta sẽ có pháp luật xử trí ngươi. Bạch Hổ mở trừng hai mắt, đột nhiên thu hồi móng vuốt. Ngươi đúng là cái con người này, thật đáng ghét, một chút cũng không thú vị. Lam Hiên Vũ không khỏi mỉm cười. Vậy làm sao mới xem như thú vị? Bạch Hổ nghiêng đầu, tựa hồ đang tự hỏi. Nhưng suy nghĩ sau nửa ngày, lại tựa hồ như cũng không có mạch suy nghĩ gì. Nếu không, ngươi trải đầu trải lông cho bổn vương đi. Lam Hiên Vũ mở to hai mắt nhìn, Lưu Phong càng là vẻ mặt ngốc trệ. Cái tình huống này là như thế nào? cái đầu to mọng của bạch hổ cu cu, nhìn lam hiên vũ cái mũi khẽ nhăn một cái. nếu không phải cảm thấy khí tức trên người của ngươi dễ ngửi, ngươi cho rằng ai cũng có tư cách chảy đầu vuốt lông cho bổn vương ư? lam hiên vũ lập tức nở nụ cười, tiến lên vài bước. hắn đột nhiên cảm thấy, rõ ràng con hổ này rất đáng yêu. đưa tay thử thăm dò sờ tại trên đầu nó, lông của nó rất mềm mại óng mượt. cách gần đó rồi mới chú ý tới, cùng mãnh thú bình thường bộ lông có chút thô ráp bất đồng. tại vút vuốt trên đầu nó, bạch hổ nhẹ nhàng lắc lư một cái đầu to chính mình nhưng cũng ngay tại sau đó gục xuống trên giường Lam Hiên Vũ. Đối với nó mà nói, cái giường này thật sự là có chút ít, cho nên chỉ có thể co rúk ở trên giường. Bạch hổ đưa ra yêu cầu, gãi gãi đi, Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ ở trên đầu nó gãi gãi vài cái. Lập tức con bạch hổ này thỏa mãn, sau đó dĩ nhiên cũng liền như vậy nhắm mắt lại. Lưu Phong hướng Lam Hiên Vũ đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Lam Hiên Vũ xác thực lắc đầu, hắn đối với con bạch hổ này ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Đây tuyệt đối là một con hồn thú đẹp mắt mà Lam Hiên Vũ đã thấy, lúc nhỏ Hắn cũng muốn nuôi mèo, nhưng Nam Trường cảm thấy nuôi sủng vật quá phiền toái, cũng không có đáp ứng hắn. Về sau hắn mà bắt đầu trở thành hồn sư, bắt đầu tu luyện, tự nhiên cũng sẽ không có tâm tư. Con bạch hổ trước mắt này chẳng phải như là một con mèo lớn ư, hơn nữa Lam Hiên Vũ cũng ưa thích loại mèo mập núc ních này. Thời gian không dài, con bạch hổ này vậy mà bắt đầu phát ra hô hấp đều đều, rõ ràng đã ngủ ngay tại trên giường Lam Hiên Vũ rồi. Nheo nheo hai má của nó, tóm lấy râu ria, nó đều không có phản ứng gì, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút buồn cười. Lúc này mới vừa tới Dĩ nhiên cũng có một vị khách không mời mà đến, sau đó còn đem giường của mình chiếm lấy. Lưu Phong hỏi, xử lý thế nào, muốn mách với lão sư hay không? Lam Hiên Vũ nói, chứ không cần đâu. Đoán chừng con hồn thú một mình đến chỗ chúng ta chắc là cũng không được cho phép. Nếu đã biết nó có thể sẽ bị xử phạt, cũng không tốt lắm. Để cho nó tỉnh ngủ, đoán chừng nó sẽ tự đi là được rồi. Ta trên mặt ghế minh tưởng nghỉ ngơi cũng không sao, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, nó có lẽ không có ý gì xấu đâu. Dù sao con người chúng ta cùng hồn thú chung sống hòa bình đều đã nhiều năm như vậy rồi. Lưu Phong nhẹ gật đầu, hai người đều không có chú ý tới. Ngay tại lúc Lam Hiên Vũ nói ra lời nói này, một con mắt của Bạch Hổ Ti Hí mở ra, nhìn nhìn Lam Hiên Vũ, sau đó lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Một đường mười mấy giờ bay trên phi thuyền, thật sự là lại để cho người ta mỏi mệt. Lam Hiên Vũ tại trên mặt ghế rất nhanh đã tiến vào đến trạng thái minh tưởng, Lưu Phong cũng là như thế. Bọn hắn cũng không biết là lúc này toàn bộ tinh cầu tinh linh, thế giới hồn thú lại lâm vào một mảnh hỗn loạn. Sau khi Vạn yêu Vương sắp xếp xong xuôi cho Uông Thiên Vũ, hắn đang muốn quay về trụ sở chính mình đột nhiên một gã tráng hán trên mặt có đường vân da hổ bước nhanh mà đến hán thấp giọng tại bên tai vạn yêu vương nói ra vạn yêu vương không tốt rồi hổ vương mất tích rồi cái gì vạn yêu vương chấn động hổ vương mất tích ư làm sao lại như vậy không phải cho ngươi coi sóc nó ư nó ở nơi nào mất tích được tráng hán kia cười khổ nói ngài cũng biết hổ vương am hiểu ẩn nấp nó muốn thật sự muốn đi chúng ta cũng không thể cảm thụ được thời điểm chờ chúng ta phát hiện nó có lẽ đã đi được xa ta đã phát động nhân thủ đi tìm khắp nơi nhưng đã tìm 2 giờ còn không có phát hiện tung tích hồ vương vạn yêu vương sắc mặt đại biến hồ đồ loại thời điểm mấu chốt này coi như là phải lục tung lên cũng phải tìm được hắn đại điển sắp được tổ chức không có nó tại đây đại điển như thế nào tiến hành chuyện này mà để cho lão đại biết các ngươi đều chịu không nổi mồ hôi trên trán trắng hắn đều nhỏ ra Thục hạ lập tức đi tìm ngay coi như là đào ba thước đất cũng nhất định phải đem hồ vương tìm được nhanh đi thông báo cho bích cơ còn có hùng quân mấy người bọn hắn phát động tất cả lực lượng cùng một chỗ đi tìm Hổ Vương tuy nhiên mê náo nhiệt, nhưng thân thể là to lớn, đấy chắc có lẽ sẽ chưa chạy xa. Còn có, trước tiên đừng nói cho lão đại, hắn hiện tại cần điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Vâng. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời điểm Lam Hiên Vũ tỉnh táo lại, thế giới bên ngoài là một mảnh lờ mờ. Đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng cây ở giữa bầu trời khoảng cách sáng sớm có lẽ cũng còn có trong chốc lát tinh cầu tinh linh về thời gian cùng mẫu tinh không sai biệt lắm lam hiên vũ nhìn thoáng qua chính mình còn có con hổ ngủ rất ngon một tay còn che tại mắt chính mình đi qua sờ sờ lên đầu to của nó lại nhéo nhéo mặt của nó lam hiên vũ lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài ngày hôm qua đến đây thật sự là quá mỏi mệt rồi đều chưa có ăn cái gì lúc này bụng hắn có chút đói lúc này bên ngoài một mảnh yên lặng lam hiên vũ tại gian phòng của mình vươn về trước một phát thân thể của mình Hoạt động một chút tay chân, để cho thân thể có chút cứng ngắc bắt đầu ấm áp lên. Tại đây khí tức sinh mệnh dồi dào mà nồng đậm, nhưng cấp độ hiển nhiên hay là không bằng Mẫu Tinh. Hắn lấy ra một quả sinh sinh bất tức quả ngậm vào trong miệng, yên lặng cảm thụ được khí tức sinh mệnh thoải mái đối với thân thể. Có sinh sinh bất tức quả với năng lượng sinh mệnh nồng đậm, cảm giác đói khát đều tùy theo biến mất. Đúng lúc này sau lưng truyền đến âm thanh thanh thúy, "Ngươi đang ăn cái gì đó?" Lam Hiên Vũ quay đầu lại, chỉ thấy rõ ràng con hổ này không biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đến phía sau mình rồi. Lam Hiên Vũ từ trong miệng đem sinh sinh bất tức quả đem ra, tại nó trước mắt khoa tay múa chân mà nói là một loại trái cây đặc sản của Đấu La Tinh chúng ta. Bạch Hổ lập tức mở to hai mắt nhìn, cái mũi co rúm, ngửi ngửi. Sau đó đột nhiên lè đầu lưỡi xoắn tới thứ trên tay Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đã sớm đề phòng nó, một cái nhảy lùi lại lập tức tránh ra. Sau đó sẽ đem sinh sinh bất tức quả một lần nữa đút vào trong miệng mình. Bạch Hổ tức giận nói: Con người là nhỏ mọn như vậy ư? Người ta đều không che ở trên có nước miếng của người đó nha. Lam Hiên Vũ hừ một tiếng. Rất quý nha, tại sao phải cho ngươi ăn? Còn có, ngươi ngủ tại trên giường của ta một đêm, ta cũng không có nơi ngủ. Bạch hổ nhếch nhếch miệng, ngươi chính là keo kiệt, rất keo kiệt. bổn vương đổi với ngươi được hay không? Ta muốn ăn cái kia của ngươi. Lam hiên vũ nói, ngươi lấy cái gì đổi? Bạch hổ nghiêng đầu, sau đó bộ lông trên người đường vân màu ám lam lóe lên quang mang. Một cái hổ trào ở trong chỗ sâu, hư không vỗ nhẹ, rõ ràng đánh ra một đạo hào quang màu bạc. Sau đó đem hổ chảo vươn vào bên trong cái ngân quang kia sờ soạng hai cái, từ bên trong cầm ra một chuỗi trái cây. Lam Hiên Vũ nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái kia trái cây kia toàn thân là màu tím xanh, vỏ rất dày cũng không thông thấu bên trong có những gì, nhưng lại ẩn ẩn tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Lam Hiên Vũ nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì?" "Bồ đào ư?" Bạch Hổ tức giận mà nói: "Thật sự là con người không có kiến thức. Đây là thiên tử quả, sau khi ăn hết có thể làm cho thịt người thành thánh, trường sinh bất lão." Lam Hiên Vũ liếc mắt, "Tin ngươi mới là lạ." còn thân thể thành thánh, trường sinh bất lão nữa chứ. Ngươi muốn lừa ta chứ dề, khôn như mày quê tao đây Bạch hổ mở trừng hai mắt, ta cũng không lừa dối. Lúc trước, ta chính là ăn hết cái này mới có thể nói tiếng người nha. Là chúng nói cho ta biết, cái này ăn hết có thể trường sinh bất lão, cho nên ta mới ăn. Ta vốn đặc biệt không thích màu tím, ta chỉ thích màu xanh da trời. Đồ vật màu tím kia ta không ăn, Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn nó. Ăn hết có thể làm cho ngươi biết nói chuyện ư, cho ta xem một chút. Vừa nói, hắn trên móng vuốt bạch hổ nhận lấy chùm trái cây này ở trên tổng cộng có mười mấy quả bắt tay cầm vào rõ ràng có chút nặng hương khí cũng tùy theo trở nên càng thêm nồng đậm thêm vài phần đó là một loại mùi thơm ngát kỳ lạ ít nhất tại trong ấn tượng lam hiên vũ lại chưa từng có cảm thụ qua ngưng thần đi cảm thụ biến hóa của nó lam hiên vũ rất nhanh liền phát hiện trái cây này không tầm thường bởi vì tinh thần lực của hắn rõ ràng không cách nào dò xét đến bên trong trái cây rõ ràng võ ngoài cũng không quá dày vậy mà hoàn toàn che lại khí tức trái cây đây là quả gì Thiên tử quả là cái quỷ gì? Bạch Hổ con mắt đi lòng vòng, hỏi, đổi hay không? Một quả đổi lấy một quả. Lam Hiên Vũ lắc đầu, đem trái cây đưa trả lại cho nó nói, không đổi, cái này của ngươi hiệu quả không rõ ràng. Sinh sinh bất tử quả của ta thế nhưng mà ẩn chứa năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm nha. Cái này của ngươi ta lại không dám ăn, còn không biết ăn hết có tác dụng phụ hay không, vạn nhất có độc thì làm sao bây giờ? Bạch Hổ vội la lên, ngươi cái này thật sự là không biết thứ tốt. Thiên tử quả nha, đây chính là thiên tử quả đó nha. Ban đầu chỉ có tinh linh vương tộc mới có ăn. Tinh linh vương tộc đại truyền thừa, huyết mạch đã bị pha loãng, chính là dựa vào cái trái cây này chất xuất huyết mạch cường đại trong bản thân, tạo ra tinh linh vương huyết mạch. Điều này mới khiến tinh linh vương có thể truyền thừa. Là chúng ta đổi lấy đấy, may mà ta chưa ăn hết còn thừa chút này thôi, ngươi thật sự là không biết nhìn hàng. Tinh khiết hóa huyết mạch ư? Lam Hiên Vũ sững sờ, lại nhìn trái cây kia lập tức động tâm. Nếu như dựa theo như lời Nana lão sư nói, bản thân huyết mạch hắn hẳn là có năng lực long tộc, cùng loại với huyết mạch long thần như là có lực lượng đến từ chính Lam Ngân Thảo, cho tới nay, huyết mạch chi lực của mình đều đang không ngừng phát triển, trở nên cường đại. Nếu như huyết mạch bản thân cũng có thể được tinh khiết hóa mà nói, có phải là có ý nghĩa hay không? Huyết mạch chi lực của mình cũng sẽ trở nên càng thêm thuần túy cùng cường đại. Nếu như là nói như vậy, cái thiên tử quả này ngược lại là đồ tốt hiếm có rồi. Hơn nữa cái này không chỉ là hữu dụng với hắn, đối với đồng bạn cũng rất hữu dụng. Ta lại không biết ngươi, như thế nào tin tưởng ngươi nói là sự thật? Như vậy đi, ta cũng thử đổi một quả. Ta dùng một quả sinh sinh bất tức quả ta cho ngươi một quả hoàn toàn mới chưa từng ăn qua nhà. vừa nói trên cổ tay lam hiên vũ hào quang lóe lên một cái hộp nhỏ màu bạc xuất hiện tại trong tay. cái hộp nhỏ màu bạc rất tinh xảo ở trên có điêu khắc bay bổng điêu khắc lấy bộ dạng vĩnh hằng trì thụ. thiên tài địa bảo khác nhau cần phương thức chứa đựng khác nhau. sinh sinh bất tức quả tự thích hợp nhất làm hộp bằng bạc tiến hành chứa đựng. cái hộp này tự nhiên cũng là chuyên môn đặt hàng bởi vì sinh sinh bất tử quả bản thân sản xuất số lượng là khá nhiều học viện mới chuyên môn xếp đặt thiết kế như vậy. lam hiên vũ đem cái hộp mở ra bên trong lập tức lộ ra một quả xanh biếc bản thân trái cây càng là thông thấu dị thường đúng là hoàn toàn chưa có ăn qua hoàn toàn là quả xinh xinh bất tức quả mới tinh nhìn thấy trái cây này bạch hổ lập tức mở to hai mắt hào quang màu xanh ra trời trong mắt to tràn đầy khát vọng nó có thể cảm giác được rõ ràng cái trái cây này đối với chính mình mới có lợi có rất nhiều chỗ tốt thậm chí còn muốn vượt qua chỗ tốt thiên tử quả mang đến càng quan trọng hơn là cái hộp này cũng phải cho ta xem thật kỹ nha bạch hổ hưng phấn ngẩng đầu lên vẻ mặt chờ mong nhìn lam hiên vũ Lam Hiên Vũ lập tức dùng ngôn từ chính nghĩa cự tuyệt nói. Cái hộp ngươi cũng muốn ư, cái này có thể không làm được. Cái hộp này là thần khí chúng ta bên kia, chuyên môn đến bảo quản loại trái cây này đấy. Không có cái hộp này bảo hộ, chúng ta căn bản không có biện pháp cất giữ nó, linh tính sẽ trôi qua. Trái cây có thể cho ngươi, ngươi chỉ cần ngậm lấy nó dần dần tiêu hóa hấp thu là được rồi. Nhưng cái hộp này lại là không được, không có nó, về sau ta cũng không có cách nào bảo quản loại trái cây này rồi. Cái hộp, ta muốn cái hộp này, xem thật kỹ đi. Ở trên còn có một khỏa bảo thạch màu xanh lá khảm nạm vào, cái kia là cái gì? Trên cái hộp có một ít vụn bảo thạch nhỏ màu xanh lá khảm nạm vào. Đó là mảnh vỡ sinh mệnh kết tinh, bản thân ẩn chứa được năng lượng sinh mệnh nhất định. Như đối với tại Vĩnh Hằng chi thụ, sinh mệnh kết tinh mà nói, cái này đều xem như tàn thứ phẩm mà thôi. Nhưng ở trong mắt Bạch Hổ, nó lại đặc biệt đẹp mắt. Lam Hiên Vũ nói: "Đây là sinh mệnh kết tinh, chính là năng lượng sinh mệnh nồng nặc nhất mới có thể ngưng kết mà thành tinh thạch. Các ngươi ở đây không có ư? Cái này hắn vẫn có chút ngoài ý muốn." Tinh cầu tinh linh khí tức sinh mệnh nồng đậm như vậy, muốn nói không có sinh mệnh kết tinh, cái kia chính là tình huống không bình thường rồi." Bạch Hồ nói, "Có là có, nhưng không giống nhau, là không đồng dạng như vậy. Có khác nhau, ta có thể cảm giác được, ta cũng muốn cái hộp này, ngươi cùng một chỗ đưa cho ta đi. Ta đem thiên tử quả đều đổi cho ngươi, một người tối đa ăn ba quả thiên tử quả là được rồi, ngươi còn có thể bán cho người khác nha." Lam Hiên Vũ vẫn lắc đầu nói, "Không đổi, sinh sinh bất tức quả của ta liền có thể đổi lấy toàn bộ thiên tử quả của ngươi, hộp cũng không thể cho." Bạch Hổ khẩn trương. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đổi? Lam Hiên Vũ nói: Ta cũng không biết. Bạch Hổ suy nghĩ một chút, rũi ra móng vuốt, lại đẩy ra hào quang màu bạc lúc trước từ bên trong móc một hồi, nó lấy ra một khối đá đưa cho Lam Hiên Vũ. Đây là một khối tinh thạch toàn thân xanh biếc lớn chừng bàn tay. Không phải là sinh mệnh tinh thạch ư, Loại sinh mệnh tinh thạch này cần cực kỳ nhiều năng lượng sinh mệnh tạo nên, phải tại nên khí tức sinh mệnh nồng nặc nhất mới có thể ngưng kết mà thành. Lam Hiên Vũ thấy một khối sinh mệnh tinh thạch này không biết chân quý gấp mấy trăm lần so với cái hộp của Lam Hiên Vũ cái kia khí tức sinh mệnh nồng đậm đến cực hạn Lam Hiên Vũ trước kia chưa từng thấy học viện sử lai khác tự nhiên cũng có sinh mệnh tinh thạch nhưng thứ này cực kỳ chân quý ít nhất tại ngoại viện không có thậm chí trung tâm trao đổi đặc thù cũng không có khối sinh mệnh tinh thạch lớn như vậy một nếu là tại học viện giá cả chỉ sợ là con số trên trời Lam Hiên Vũ nhịn không được nuốt một hớp nước miếng hắn không thể không đổi Bạch Hổ cười ngay lập tức Lam Hiên Vũ cố mà làm ra vẻ nói sinh mệnh tinh thạch đấy chúng ta chỗ ấy cũng có so với cái này của ngươi càng tốt hơn được thôi Xem như chúng ta quen biết, cũng tính là bằng hữu chưa quen, ta liền đổi với ngươi. Chúng ta đã có lần trao đổi này, sau này chúng ta sẽ là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ. Giữa bằng hữu trao đổi lễ vật cũng không thể đổi ý, Bạch hổ sớm đã vội vàng đến không được. Được rồi, được rồi, còn có, ta cũng không phải hảo huynh đệ của ngươi, người ta là nữ tử nhà. Cái gì? cọp cái ư? Đây là từ thứ nhất xuất hiện trong đầu Lam Hiên Vũ. Hắn không khỏi có chút giở khóc giở cười, gật đầu nói: "Được rồi, thì chính là huynh muội, về sau ta đem ngươi coi như muội muội." ngay sau đó, một người một hổ hoàn thành trao đổi đều là một bộ dạng hài lòng, mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt Lam Hiên Vũ. Trước tiên không nói những thiên tử quả đó, riêng là khối sinh mệnh tinh thạch lớn như vậy, sau này trở về đặt ở bên trong phòng Minh Tưởng chính mình, Hải Thần Hồ đều không cần đi nữa. Tinh thạch ẩn chứa năng lượng sinh mệnh có thể là tích xúc trăm ngàn năm, nồng độ mạnh đủ để cung cấp cho mình tại bất kỳ nơi nào trong lúc tu luyện. Bạch Hổ cầm hộp cùng sinh sinh bất tức quả, có chút cảm kích nhìn Lam Hiên Vũ nói: ngươi thật là một người tốt. Lam Hiên Vũ đột nhiên có chút không đành lòng. Kỳ thật tất cả mọi người đều nói ta như vậy. Về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, có gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta. Ta tại Đấu La Tinh, học viện sử Lai khác, Bạch Hổ có vẻ hơi ủy khuất. Bất quá ta giống như không thể rời đi khỏi tinh linh tinh. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lam Hiên Vũ nói. Ta gọi là Lam Hiên Vũ. Ngươi thì sao? Ngươi có tên không? Bạch Hổ nói. Đương nhiên là có, bọn hắn đều gọi ta là Hổ Vương, khó nghe muốn chết, ta không có thích chút nào. Sau này ta liền đặt cho mình một cái tên. Ngươi xem trên đầu ta có con bướm bướm màu lam có phải rất đẹp hay không? Sau đó ta nghĩ ra tên của ta liền gọi là Lam Hồ Điệp. Nói đến cũng lạ, họ chúng ta là cùng một chữ Lam nha. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu nói, "Đúng thế." Bạch Hổ cười mà nói, "Vậy chúng ta liền là bằng hữu. Tuổi của ta khẳng định lớn hơn ngươi, ngươi hẳn là gọi ta là tỷ tỷ. Về sau ta liền nhận ngươi làm đệ đệ, như thế nào?" "Không được." Lam Hiên Vũ nói ra, "Tuổi tác hồn thú các ngươi không thể tính cùng nhân loại chúng ta." nghe thanh âm của ngươi liền biết ngươi rất nhỏ, làm muội muội ta còn tạm được. Bạch hổ hừ một tiếng, ngươi thật là hẹp hòi, tính toán chi ly. Được rồi, muội muội thì muội muội. Xong nó đi lên trước, nâng lên đầu to, cọ sát tại chỗ ngực lam hiên vũ. Không biết vì cái gì, khi hoa văn bơm bướm trên chắn nó chạm đến ngực lam hiên vũ, lam hiên vũ lộ ra cảm giác vòng xoáy huyết mạch chính mình ba động một chút. Bộ lông trên người lam hồ điệp trong lúc vô hình cũng phát ra màu ám lam. Một người một hổ đều rõ ràng cảm giác được đối phương cùng mình càng thân cận. Lam hồ điệp nâng lên đầu hổ trên người ngươi mùi thật tốt, ta phải đi về rồi, bọn hắn chắc là đã tìm ta thật lâu rồi. Bất quá bọn hắn không thú vị, suốt ngày chỉ biết để cho ta tu luyện, sau này ta lại tìm cơ hội ra chơi cùng huynh, ca ca gặp lại. Nói xong, nó nâng lên móng vuốt, vỗ vỗ nhẹ nhàng tại trên bờ vai Lam Hiên Vũ, sau đó đột nhiên quay người lại, bay lên trời, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nhìn bóng lưng nó rời đi, Lam Hiên Vũ lần nữa cảm thấy có chút không đành lòng. Cái tên này thật đúng là đơn giản, nếu như nó đổi ý, chính mình liền đem sinh mệnh tinh thạch trả lại nó. Hắn đối với bạch hổ này ấn tượng vô cùng tốt, nó xinh đẹp liền không nói, then chốt còn rất đơn thuần. Trời dần dần phát sáng lên, Lam Hiên Vũ cuối cùng chờ đến lúc thức ăn mang lên. Nơi này là thế giới hồn thú, tự nhiên không có thịt để cho bọn hắn ăn, tất cả đều là đủ loại trái cây. Nhưng chút trái cây này mùi vị tuyệt hảo, mấu chốt là mỗi một quả đều ẩn chứa năng lượng sinh mệnh dư thừa, đây mới là khó được nhất. Căn bản không cần ăn bao nhiêu, liền có cảm giác chắc bụng. Một chầu bữa sáng xong, vào lúc giữa trưa, tất cả mọi người tập hợp. Trời dần dần phát sáng lên.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 Nếu tới tinh cầu tinh linh rồi, liền thuận tiện để cho các ngươi đi thăm thú một chút, tìm hiểu một chút thế giới hồn thú. Trọng yếu nhất chính là chuyện ta đã kể cho các ngươi trên phi thuyền vũ trụ. Sau đó chúng ta sẽ đi tới viện dưỡng lão của hồn thú, ân, cũng chính là sân vườn yên vui của hồn thú. Sinh hoạt tại nơi đó đều là hồn thú tuổi thọ sắp hết. Nếu có thích hợp, song phương có thể lựa chọn lẫn nhau. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hồn thú tự nguyện trở thành hồn linh. Phương diện này thế giới hồn thú bên này sẽ có người phụ trách chuyên môn tiến hành giám sát. Chờ một chút chúng ta sẽ cùng đi với người của truyền linh tháp, chiến thần điện, đường môn. Cho nên các ngươi đều phải giữ vững tinh thần, muốn tại trước mặt hồn thú thể hiện ra một mặt ưu tú nhất của các người. Có thể có thu hoạch hay không, liền phải xem chính các người. Cái này là phải tuyển chọn hồn thú ư. Nghe Uông Thiên Vũ nói, phần lớn học viên ở đây cũng không khỏi hưng phấn lên, nhất là học viên năm nhất. Mặc dù bọn hắn không phải mỗi người đều vừa vặn ở vào tăng lên bình cảnh hồn lực, cần dung hợp hồn linh. Nhưng theo nghi thức hồn linh biến hóa dung hợp Hiện tại đã không cần tại thời điểm hồn lực tu luyện tới bình cảnh mới dung hợp hồn linh. Con người hoàn toàn có khả năng tại thời điểm chính mình cần hồn linh hoặc vừa vặn gặp được hồn linh phù hợp, trước tiên cùng hồn linh đạt thành hiệp nghị để hồn linh sống nhờ ở trong thân thể của mình, chờ đến đẳng cấp hồn lực đột phá lại triệt để tan thành một thể. Bên trong học viên năm nhất, thực lực mạnh nhất là Đường Vũ Cách cũng mới chỉ lục hoàn, hiện tại ít nhất có thể dung hợp một cái hồn linh. Những hồn thú tuổi thọ sắp hết ít nhất là cấp độ vạn năm, nếu như có thể nắm giữ một cái hồn linh chân chính, đối bọn hắn mà nói Không thể nghi ngờ là có chỗ tốt cực lớn, trong lòng Lam Hiên Vũ cũng rất chờ mong. Mặc dù hắn không biết mình dung hợp hồn linh có thể ảnh hưởng đối với hồn hoàn hay không, nhưng nắm giữ lấy một cái hồn linh có thể trợ giúp chính mình chiến đấu luôn luôn là chuyện tốt. Mà lại hắn vừa vặn không biết như thế nào giải quyết kim ti ma viên sắp tiêu tán trong cơ thể mình, nói không chừng lần này sẽ có biện pháp. Xuất phát, lần này mọi người liền không có vật cưỡi, cần tự động đi tới. Uông Thiên Vũ ở phía trước dẫn đường, những người khác theo tại phía sau hắn. Tất cả mọi người là hồn sư, tu vi yếu nhất cũng có cảnh giới tam hoàn tại trong rừng rậm hồn thú mà chạy tự nhiên tính là cái gì chân chính tiến vào rừng rậm tinh cầu tinh linh càng có thể cảm nhận được này mảnh rừng rậm nguyên thủy này rất mỹ lệ trong rừng rậm khắp nơi đều là đủ loại dây leo cây cối thô to đóa hoa năm màu rực rỡ cùng với đủ loại hồn thú hồn thú đi trong rừng rậm có lúc sẽ còn tới gần có thể nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn lam hiên vũ nghe đồng học bên người hiểu một chút về tinh cầu tinh linh nói nơi này hồn thú là phân khu vực sinh hoạt một chút hồn thú rất bạo lực đều sinh hoạt tại một chút khu vực đặc thù Khu vực có thể làm cho con người tiến vào đều là khu vực hòa bình. Hồn thú xuất hiện tại trong khu vực hòa bình tính cách đều đặc biệt ôn hòa. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn đều không có gặp đến bất kỳ hồn thú gì có tính công kích. Duy nhất khiến Lam Hiên Vũ có chút bận tâm chính là cho tới bây giờ Nguyên Ân Huy Huy đều chưa có về. Hắn chẳng phải là muốn bỏ lỡ cơ hội lần này ư? Bất quá cân nhắc đến bà ngoại của Nguyên Ân Huy Huy là tinh linh nữ vương, dùng quan hệ của tinh linh tộc cùng hồn thú, hắn mong muốn thu hoạch hồn linh hẳn là cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Trong lòng Lam Hiên Vũ cũng liền bình thường trở lại. Bọn hắn một đường tiến lên, đã nhận biết không ra phương hướng. Hơn một giờ sau, phía trước tầm mắt đột nhiên trở nên mở rộng. Cây cối to lớn thẳng vào mây trời, dòng suối nhỏ uốn lượn khúc chiết, dòng suối róc rách chảy qua, nơi này đúng là một mảnh đất ngập nước. Nơi này khí tức sinh mệnh rõ ràng càng dày đặc hơn so với chỗ ở của bọn hắn. Tiến vào nơi này, Lam Hiên Vũ liền rõ ràng cảm giác được, trung quanh hồn thú đã ít đi. Uông Thiên Vũ cũng đã thay đổi thành đi bộ tiến lên. Một lát sau, Uông Thiên Vũ điều phía trước dừng bước lại, quay người nhìn về phía học viên sau lưng nói: Nơi này là An Nhạc Viên hồn thú trên tinh cầu tinh linh, các ngươi hành lễ đi. Nói xong, hắn lui sang một bên, dùng thân phận của hắn, dĩ nhiên không cần hành lễ. Rất nhiều học viên riêng phần mình đứng nghiêm, hướng phía trước mà bái, Tiêu Khải cũng bái. Đúng lúc này ở chỗ sâu An Nhạc Viên, một nữ tử mặc váy dài màu xanh lá chậm rãi đi ra. Nàng dáng người thon dài, da trắng ngần, tướng mạo tú mỹ, bộ dáng ba mươi mấy tuổi. Nhìn qua cùng con người giống như đúc. Nàng đi vào trước người Uông Thiên Vũ, hơi hơi khom người nói: "Xin chào Uông các chủ." Hoan nghênh các ngươi đi vào an nhạc viên. Còn xin chờ một chút, những người khác lập tức tới ngay. Uông Thiên Vũ hoàn lễ, Bích Cơ tiền bối khách khí rồi. Luận tuổi tác, vị trước mặt này không biết sống tại mấy vạn năm trước so với hắn. Vị này cũng đã là một trong thập đại hung thú tại trong thế giới hồn thú danh tiếng vô cùng tốt, cũng là cường giả hiếm thấy am hiểu trị liệu. Chính là phỉ thúy Thiên Nga Bích Cơ, nàng từng tại bên trong thập đại hung thú bài danh đệ tứ. Bởi vậy rõ ràng nàng tại hồn thú thế giới có địa vị cao như thế nào. Ba vị xếp hạng phía trước nàng theo thứ tự là thú thần đế thiên. Tà nhãn bạo quân chúa tể tà quân cùng băng thiên tuyết nữ tuyết đế ở bên trong ba vị này chân chính còn ở nhân gian cũng chỉ còn lại thú thần đế thiên sắp độ kiếp này bởi vậy hiện tại thế giới hồn thú chia làm hai mạch dùng thú thần đế thiên cầm đầu bên trong nhất mạch này bích cơ vẫn luôn là nhân vật số 2 địa vị gần với thú thần đế thiên nhất hiện tại đế thiên sắp độ kiếp có thể nói là nàng hiện tại là nhân vật trọng yếu nhất bên trong hồn thú nhất mạch ánh mắt bích cơ đảo qua từ trên người một đám đệ tử sử lai khắc học viện nàng không khỏi mỉm cười nói sử lai khắc học viện vĩnh viễn đều là xuất chúng như vậy. Khi ánh mắt nàng rơi vào trên người các học viên năm nhất thì nàng không khỏi có chút kinh ngạc. Sự lai like khác học viện làm sao mang đến nhiều hài tử 12, 13 tuổi như vậy? Uông Thiên Vũ tự nhiên nhìn ra nàng kinh ngạc nói, thời điểm bên trong học viện tuyển chọn, xuất hiện một ít tình huống đặc biệt. Ở ngoại viện năm nhất chúng ta, những hài tử này vô cùng đoàn kết. Bọn hắn dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng, tổ đội vượt cấp khiêu chiến liền chiến thắng liên tiếp, cuối cùng chiến thắng năm lớp ở các năm khác nhau, đạt được tư cách toàn lớp cùng nhau đến đây xem lễ. Bích Cơ kinh ngạc mà nói, năm nhất khiêu chiến đến năm thứ 6 ư? Cái kia thật sự là rất giỏi nha Nàng đây không phải lấy lòng Đối với sử lai khác học viện hồn thú Vẫn luôn là vô cùng hiểu rõ cũng vô cùng tôn kính Uông Thiên Vũ đột nhiên quát Lam Hiên Vũ bước ra khỏi hàng Lam Hiên Vũ vội vàng từ trong đám người đi ra Bước nhanh đi tới trước mặt Uông Thiên Vũ Cung kính hành lễ Các chủ Uông Thiên Vũ mỉm cười hướng bích cơ nói Đây là Lam Hiên Vũ lớp trưởng năm nhất Đứa nhỏ này tuy rằng tu vi không quá cao Nhưng có song sinh võ hồn hơn nữa Thiên Phú dị bẩm cũng rất thông minh. Uông Thiên Vũ đem Lam Hiên Vũ kêu ra cho Bích Cơ gặp mặt, rõ ràng có ý tứ đề cử Lam Hiên Vũ. Nếu ở sau đó lựa chọn hồn thú, nếu mà Bích Cơ có chỗ thiên vị hoặc lời nói dẫn dắt, Lam Hiên Vũ cuối cùng có thể thu hoạch được hồn linh, xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Bích Cơ cao thấp dò xét Lam Hiên Vũ vài lần, không khỏi mỉm cười nói: "Đứa nhỏ này lớn lên thật đúng là đẹp mắt, không tệ, không tệ." Ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị tiến thêm một bước quan sát Lam Hiên Vũ, một tiếng cười sang sẻ đột nhiên truyền đến: "Lão Uông, ngươi thế này là không có phúc hậu nha. Thừa dịp chúng ta còn chưa tới." Đã trào hàng lên đệ tử chính mình rồi ư? cách đó không xa, một đội người bước đi đến. Đi tuốt ở đằng trước là một gã trung niên thân hình cao lớn khôi vĩ, nhìn qua bộ dạng hơn 40 tuổi, ăn mặc quân phục, bên trên quân hàm thình lình có ba khối tướng tinh. Người trung niên này có được cấp bậc thượng tướng. Theo con người bước vào thời đại vũ trụ, quân hàm tăng lên càng ngày càng khó. Quân hàm tướng quân trở lên càng là cực ít được cho tặng cho quân nhân. Có được cấp bậc thượng tướng trong thế giới con người sẽ không vượt quá 30 vị, đều là đại nhân vật hết sức quan trọng thí dụ như các đại tư lệnh hạm đội vũ trụ hoặc một ít cao tầng của quân bộ trước mắt vị này hiển nhiên chính là một trong nhân vật có chút lớn uông thiên vũ liếc liếc mắt người tới nói ngày hôm qua không có gặp ngươi ngươi đã chạy đi đâu vậy đã lâu không gặp không biết ngươi là ngứa tay hay là ngứa da người tới cười hạc hạc được nha hai anh em chúng ta tìm thời gian luận bàn một chút thuận tiện xem một chút ngươi có tiến bộ hay không vẫn là đánh cùng ngươi mới đã ghiền. lần này thượng tướng đã mang người đi tới gần đi theo phía sau hắn đều là người trẻ tuổi tổng cộng có mười người tất cả đều mặc quân phục đại đa số trên bờ vai có quân hàm đại biểu bất đồng cấp bậc cao nhất là thượng tá còn có vài tên nhìn qua rõ ràng tuổi đặc biệt nhỏ bên trên không có quân hàm lam hiên vũ lúc này ngay tại bên cạnh uông thiên vũ tự nhiên cũng cảm nhận được khí tràng cường đại của người tới thượng tướng chuyển hướng bích cơ mỉm cười nói chiến thần điện đệ nhất chiến thần dương huy bái kiến bích cơ tiền bối bích cơ hướng dương huy mỉm cười nói chào dương tướng quân ánh mắt dương huy đảo qua từ trên người lam hiên vũ nói anh hùng xuất thiếu niên nha có thể được lão uông vừa ý đứa nhỏ này tiền đồ vô lượng Tiểu tử, về sau tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc Học Viện, có muốn tổng quân hay không? Ta nói với ngươi này, gia nhập chiến thần điện chúng ta thế nhưng là đường tắt đi vào quân liên bang. Ngươi đủ chưa? Uông Thiên Vũ tức giận nói, sau đó hướng Lam Hiên Vũ phất phất tay, lại để cho hắn trở về. Dương Huy cũng không có bởi vì Uông Thiên Vũ cắt ngang chính mình mà tức giận, ngược lại nhãn tình sáng lên. Hắn và Uông Thiên Vũ là bằng hữu cũ, hắn đối với tính cách vị lão bằng hữu này tự nhiên là lại hiểu rõ. Thời điểm vừa rồi hắn đàm tiếu cùng đứa bé kia, vậy mà ở trên mặt Uông Thiên Vũ nhìn thấy một vẻ khẩn trương. Ý vị này là, đứa nhỏ này đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói là người rất trọng yếu, đáng giá trọng điểm chú ý, tốt nghiệp Sử Lai Khắc Học Viện dù sao đều sẽ không lưu lại học viện, chỉ có một phần nhỏ sẽ lưu lại trường học trở thành lão sư, mặt khác vẫn là sau khi tốt nghiệp sẽ đi từng con đường riêng, trong đó, gia nhập quân liên bang số lượng cũng không ít, vì vậy, phía quân liên bang cùng Sử Lai Khắc Học Viện quan hệ thật ra vẫn luôn là rất tốt. Phía quân liên bang thì hy vọng có thể nhiều tiếp nhận càng nhiều học viên Sử Lai Khắc Học Viện, mà không phải lại để cho những người tài giỏi này gia nhập những đại gia tộc Đại tập đoàn thậm chí là loại tổ chức như truyền linh tháp. Bất quá, đối với chiến thần điện mà nói, đối thủ cạnh tranh lớn nhất còn không phải mấy phương thế lực phía trước này. Dương Huy, ngươi lại thế nào trêu chọc lão uông vậy? Ngươi mà như vậy, ta cần phải cùng lão uông cùng chung mối thù đó nha. Một âm thanh reo rắt vang lên, lại có người đến. Một nhóm mười mấy người đi tới, đều mặc đồng phục màu trắng, trên quần áo có một cái hoa văn màu đỏ chữ đường. Đi tuốt ở đằng trước là một gã thanh niên, nhìn qua bất quá bộ dạng hai mươi mấy tuổi. Một mái tóc đen tự nhiên mà rối tung trên bờ vai, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tươi cười. Nhìn thấy người tới, Uông Thiên Vũ lúc này không có đứng ở tại chỗ chờ đợi, mà là chủ động ngên đón, cùng tên thanh niên kia ôm một chút. "Đường Miểu, ngươi đến rồi à, có người liền muốn đào chân tường của ngươi kìa." Thanh niên cười nói, "Không có việc gì, hắn đào không nổi đâu." "Làm quan hưởng Lộc vua, ở chùa ăn Lộc Phật, huống chi đường môn chúng ta cùng Sử Lai Khắc học viện vốn chính là nhất thể." Lam Hiên Vũ lúc này vừa mới trở lại bên trong đồng bạn, nghe nói các đại lão lời nói Hắn lập tức tò mò nhìn về phía người tới, "Đường môn ư? Người này là của Đường môn trong truyền thuyết ư?" Lam Hiên Vũ đã sớm nghe nói qua Đường môn, vẫn còn là lần đầu tiên trông thấy người của Đường môn. Lịch sử Đường môn đã từ mấy vạn năm trước, từ lúc bắt đầu có Đường môn, Sử Lai Khắc học viện đã cùng Đường môn có ngàn vạn lần quan hệ. Người sáng lập Đường môn chính là chi thủ Sử Lai Khắc thất quái đời đầu, cũng là nhân vật linh hồn khi đó ở Sử Lai Khắc học viện, càng là cường giả đầu tiên trong lịch sử con người thành thần, chính là Hải Thần Đường Tam. Hải Thần Đường Tam được vinh dự là nhân vật mấu chốt để nghịch chuyển cán cân giữa hồn thú cùng con người, cũng là thủy tổ trong hồn sư giới hiện đại được tôn kính nhất. Đường Môn đã truyền thừa 3 vạn năm, tạo ra vô số người mới. Sử Lai Khắc Học Viện các thời kỳ ưu tú nhất, nhân vật nổi danh nhất hầu như đều gia nhập Đường Môn. Năm đó người sáng lập truyền linh tháp là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, là một trong những người đã xây dựng lại Đường Môn khi đang sắp suy sụp. Bởi vậy, cho tới nay, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện một mực bảo trì quan hệ cực kỳ thân mật. Ở Sử Lai Khắc Thành, bên cạnh Hải Thần Hồ Ngoại trừ khu vực thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện ra, thì khu vực của Đường Môn là lớn nhất. Song Phương sớm đã tuy hai mà một, bởi vậy, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chiến thần điện kỳ thật chính là Đường Môn. Đệ tử tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc Học Viện, tuyệt đại bộ phận nhân tài ưu tú đều đi vào Đường Môn. Dương Hy tức giận nói, "Đường Miểu, ngươi cái tên này không có ý từ gì tốt, Đường Môn các ngươi cũng không có phúc hậu. Mỗi lần ngoại viện còn chưa có cử hành buổi lễ tốt nghiệp thì các ngươi đã đi vào chọn người. Ta đã nói với ngươi, năm nay chúng ta đã chuẩn bị cho tốt để hối lộ lão uông rồi." đến lúc đó chúng ta sẽ liều mạng với người. Đường Miểu mỉm cười, kề vai sát cánh cùng Uông Thiên Vũ đi tới, "Tốt thôi, ngươi muốn so đấu tài lực hay là so đấu thực thực, chúng ta đây đều tiếp hết. Ta nghe nói truyền linh học viện bên kia lần này cũng có không ít ưu tú tố tốt nghiệp, ngươi tại sao không đi bên kia xem một chút đi? Bởi vì truyền linh tháp chúng ta không muốn cho chiến thần điện bọn hắn chứ ư?" Một cái âm thanh dễ nghe động lòng người vang lên, lại có một đội người đi tới. Đoàn người này số lượng hơi nhiều, vượt quá 30 người, chia làm hai tốp. Đi ở phía trước là một nhóm người cầm đầu là một vị nữ tử mặc váy dài màu cam, nhìn qua bộ dạng hơn 20 tuổi, tướng mạo cực đẹp, cười dịu dàng. nàng có chút ai oán mà liếc mắt nhìn đường miểu, tùy ý mà bước ra một bước, người cũng đã đến trước mặt ba người uông thiên vũ. nhìn thấy tên nữ tử này xuất hiện, dương huy không khỏi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, nhưng không có mở miệng phản bác. lăng xương đã lâu không gặp, đường miểu mỉm cười hướng nàng chào hỏi, sau đó chuyển hướng bích cơ, bài kiến bích cơ bối, bạch lăng xương cũng hướng bích hành lễ nói, bích cơ bối chúng ta lại gặp mặt. Bích Cơ mỉm cười gật đầu. chào mọi người. Bạch Lăng Sương chắc chắn chính là lĩnh đội truyền linh tháp. đi theo truyền linh tháp đến đây là một nhóm người khác, là từ các thế lực khác khắp nơi. nhưng cũng không thể so sánh với sử lai like khắc học viện, đường môn, chiến thần điện cùng truyền linh tháp. bọn hắn đến xem lễ nhân số có hạn, đã được an bài cùng một chỗ, cùng người của truyền linh tháp ở tại một chỗ. Bạch Lăng Sương chuyển hướng đường biểu, có chút ai oán mà nói. đã lâu không gặp là bởi vì ngươi cho tới bây giờ cũng không nhớ ước hẹn của ta nha. người ta đều ước hẹn ngươi vài lần. Ngươi cũng không chịu đi ra. Ừ. Uông Thiên Vũ cùng Dương Huy đều quay đầu đi chỗ khác, giả bộ là không biết gì. Đường Miểu có chút lúng túng nói, ta là không dám ước hẹn. Ai bảo ta sợ ngươi cơ chứ? Bạch Lăng Sương tức giận nói, ngươi sợ ta ư? Thời điểm đừng muôn các ngươi khi dễ truyền linh tháp chúng ta. Ta nhưng một chút cũng không có cảm thấy ngươi sợ ta, đúng là gia hỏa ăn ở hai lòng. Đường Miểu sờ sờ cái mũi, không có lên tiếng nữa, chỉ là mặt mỉm cười. Lúc này Bích Biker nói, nếu như mọi người đến đủ, vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu. Dựa theo hiệp định của chúng ta cùng Liên bang, mỗi 10 năm sẽ cho phép khắp nơi Liên bang đến nơi đây của chúng ta. Xem một chút có hồn sư cùng hồn thú chúng ta có cơ duyên ký kết khế ước hồn linh hay không. Lần này bởi vì Đế Thiên sắp tiến hành một lần độ kiếp cuối cùng, dứt khoát đem thời gian sớm hơn một năm, sau đó mời hồn sư khắp nơi có thành ý ký kết khế ước cùng hồn thú chúng ta. Toàn bộ người trẻ tuổi sẽ tiến lên, phóng xuất ra khí tức bản thân, đi vào An Lạc Viên tìm kiếm đồng bọn thích hợp cho chính mình. Điều kiện tiên quyết là song phương tự nguyện, sau đó hai bên làm quen Mời về tới đây để người ở khắp nơi nhìn thấy mà ký kết khế ước. Tất cả mọi người đến từ khắp nơi không khỏi có chút kích động. Bích tiếp tục nói: trong quá trình đang tiến hành lựa chọn, mời các vị thanh niên tài tuấn tự động tiết chế bản thân. An lạc viên chính là nơi tĩnh dưỡng của hồn thú nhất tộc chúng ta, cấm tranh đấu. Nếu phát sinh bất luận tình huống tranh đấu gì, vô luận là người nào, đều lập tức bị thủ tiêu tư cách. Hơn nữa vĩnh viễn không cho phép lại đi vào an lạc viên. Bích nói tranh đấu, hiển nhiên không phải là chỉ người cùng hồn thú, mà là tranh đấu giữa hồn sư con người khắp nơi dù sao ai cũng hy vọng mình có thể đạt được hồn thú cường đại nhận thức có được hồn thú chuyển thành hồn linh bích cơ hướng mấy vị trước mặt đại biểu thế lực khắp nơi mỉm cười gật đầu vậy thì mời các vị trở về dặn dò đội của mình chuẩn bị đi vào an lạc viên uông thiên vũ trở lại sử lai khắc học viện bên này sử lai khắc học viện nhân số nhiều nhất cộng lại đều có hơn 50 người bởi vậy cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa sử lai khắc học viện cùng hồn thú là tốt nhất bất quá có thể được hồn thú nhận thức hay không nhân số bao nhiêu là không có cái gì ý nghĩa Phải là muốn xem độ phù hợp của hồn sư cùng hồn thú trong đó, cùng với hồn thú nhìn nhận đối với tiềm năng và trình độ của hồn sư. Cũng không phải là tất cả hồn thú đều nguyện ý chuyển biến thành hồn linh. Nếu như không có lựa chọn phù hợp, chúng nó thà rằng vĩnh viễn yên giấc ở tại chỗ này. Uông Thiên Vũ nhìn về phía mọi người Sử Lai Khắc Học Viện, trầm giọng nói: "Cấm tranh đấu, các ngươi cũng nghe được rồi, nhưng cái này cũng không đại biểu các ngươi không thể đi tranh thủ. Sau khi đi vào An Lạc Viên, các ngươi cần làm là tận khả năng mà phóng thích khí tức bản thân, để cho hồn thú nơi đây cảm nhận được khí tức của các ngươi." trình độ khí tức mạnh yếu sẽ quyết định cảm giác của hồn thú đối với các ngươi vì vậy nơi đây không phải là nơi khiêm tốn các ngươi phải dũng cảm bày ra bản thân đều hiểu cả chưa các học viên nội viện cùng ngoại viện đồng thời lên tiếng nói đã hiểu được tốt vậy thì chuẩn bị lên đường đi uông thiên vũ nói không nhiều lắm lính đội các bên khác cũng đều riêng phần mình dặn dò người một nhà khắp nơi toàn bộ cộng lại vượt qua trăm người đã làm tốt xuất phát chuẩn bị bích cơ đưa tay chỉ hướng phía trước chỗ sâu trong rừng cây nói phía khu vực này chính là an lạc viên An lạc viên đã có biên giới ngăn cách, các ngươi có thể tự động xem xét, nhưng không được vượt qua biên giới nếu không có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hiện tại bắt đầu đi, thời gian là một ngày. Một ngày sau kết thúc, nếu như không có gặp được hồn thú phù hợp, mời các ngươi quay về nơi đây. Lĩnh đội khắp nơi đồng thời truyền đạt mệnh lệnh xuất phát. Hơn 100 người lập tức nhanh chóng hành động, hướng phía phía trước rừng cây chạy tới. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Đường Biểu nhịn không được nói: Lão Uông, các ngươi lần này làm sao tới nhiều người như vậy? Còn có nhiều hài tử như vậy những hài tử này khí tức có chút chưa đủ đâu." Uông Thiên Vũ cười khổ nói, "Xảy ra chút tình huống ngoài ý muốn, ta cũng không có trông chờ bọn hắn thật sự có được thu hoạch gì, coi như để tăng thêm kiến thức." Tiếp theo, hắn đơn giản mà đem chuyện năm nhất vượt cấp khiêu chiến nói một lần. Bên cạnh Dương Huy cùng Bạch Lăng Xương tự nhiên cũng đều nghe được. Dương Huy nói, "Tên Lam Hiên Vũ kia, các ngươi là nhất định phải thu nhập vào nội viện, có phải không?" Uông Thiên Vũ liếc nhìn hắn một cái, dựa theo quy định của học viện cả. Dương Huy hừ một tiếng, "Tin ngươi mới là lạ." Loại người tài giỏi này các ngươi cam lòng thả ra ư? Bất quá ban nãy ta cảm giác đứa bé kia tu vi không cao, không đến tứ hoàn. Cấp độ đệ tử loại này ở sử lai khác học viện các ngươi có lẽ không ít nha. Ngươi không phải là chuyên môn đem hắn ra để mê hoặc chúng ta đấy chứ? Uông Thiên Vũ liếc hắn một cái, đúng là ngu ngốc. Dương Huy sững sờ, cả giận nói: Ngươi làm sao lúc nào cũng ác mùm vậy hả? Con mắt Uông Thiên Vũ đảo một vòng, ta thì ác mùm là có tin tưởng, ngươi không phục ư? Ta lúc nào lại đi mê hoặc người khác rồi hả? Ngươi cho rằng ta là dạng người như chiến thần điện các ngươi ư. Nghe Uông Thiên Vũ vừa nói như vậy, Dương Huy cũng hiểu được có chút đạo lý. Uông Thiên Vũ tính cách ngay thẳng, rất không thích thỏa luận. Tuy rằng hắn tại hồn sư giới lấy thực lực mạnh lấy sưng, làm người khác không vừa ý là rất nhiều. Ở phương diện này đừng miểu so với hắn mạnh hơn. Thân là một trong người quản sự của đường môn, Đường miểu khéo léo, quan hệ cùng khắp nơi đều rất tốt. Bạch Lang Sương đột nhiên cười một tiếng nói, Uông các chủ có tinh khí thật lớn. Dương Huy. Chúng ta không thể trêu vào sử lai khắc học viện người ta, ngươi vẫn là bình tĩnh một chút đi. Đường Miểu ho khan hai tiếng, "Lăng Sương, mọi người lần này đây tinh cầu tinh linh là tới xem lễ." Bạch Lăng Sương một chút cũng không cho hắn mặt mũi. "Vậy thì thế nào? Lão nương nói cái gì, mắc mớ gì tới ngươi?" Đường Miểu mặt lộ vẻ cười khổ, sờ sờ cái mũi, không nói thêm gì nữa. "Đúng là người nhát gan, năm đó cho ngươi bao nhiêu cơ hội, ngươi chính là không dám theo đuổi ta." "Đúng là da hỏa nhát như chuột." Bạch Lăng Sương chủ động tới gần Đường Miểu, đôi mắt đẹp hào quang lấp loé khi thế hung hăng, được rồi mà, đường miểu lông mày cao lại, âm thanh trầm thấp vài phần. Bạch Lang Sương nhìn hắn có chút âm trầm hiểm ác, lúc này mới thu liễm vài phần, hậm hực mà không nói cái gì nữa. Tuy rằng Bạch Lang Sương ngoài miệng nói hắn là người nhát gan, thế nhưng là nếu mà hắn thực sự tức giận mà nói, nàng cũng không dám lỗ mãng. Bạch Lang Sương rất rõ ràng ra hỏa trước mắt này, tuy rằng ngày thường nhìn qua đều là một bộ dạng hiền lành, nhưng thật sự phát động phẫn nộ, tuyệt đối là rất đáng sợ. Đường Môn như thường ngày thập phần yên ắng, nhưng yên ắng cũng không có nghĩa là nhỏ yếu trái lại đường môn có được khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất toàn liên bang về phần khoa học kỹ thuật của đường môn hiện tại cuối cùng phát triển tới trình độ nào coi như là chính phủ liên bang cũng không biết mấy phương thế lực lớn này đều không phải là liên bang có thể chi phối chỉ có thể coi là hợp tác đường miểu chuyển hướng bích cơ hỏi bích cơ tiền bối thời gian đế thiên tiền bối độ kiếp không thay đổi chứ không biết có cần bọn ta làm mấy thứ gì đó hay không bích cơ nhẹ nhàng mà lắc đầu nói thời gian không thay đổi tất cả đều đã an bài tốt nếu mà hắn có thể thành công độ kiếp chính là vô cùng may mắn Nếu mà không được, nói đến đây, nàng thần sắc ảm đạm, nhiều năm như vậy, nàng rõ ràng nhất Đế Thiên là đột phá đến thần cấp bỏ ra đại giới như thế nào. Thế nhưng là ở trên người tất cả hồn thú đều có một tầng phong ấn vô hình, một tầng phong ấn cho dù là rời khỏi đấu la tinh cũng không cách nào thoát khỏi phong ấn. Ở trong thế giới hồn thú, chỉ có hai vị kia đã thật sự đạt tới cấp độ thần cấp, đó là bởi vì bọn hắn từng theo đi theo thần vương chính thức cường đại. Đế Thiên tích lũy nhiều năm như vậy, tuổi thọ sắp hết, nếu không đột phá, hắn đã không còn có cơ hội. Vì vậy hắn hay là muốn liều một chút, xem một chút mình có thể phá tan tầng phong ấn kia hay không. Ở trong quá trình này, căn bản không có người nào có thể giúp đỡ hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù là trước mặt mấy vị này cũng đã là cường giả thần cấp, nhưng cũng giúp đỡ không nổi cho hắn. Nghĩ tới đây, cho dù là từ trước đến nay Bicca tâm tình đứng đầu về mặt bình thản cũng không khỏi cảm thấy bi thương. Tại sao thế giới này không công bằng đối với hồn thú như thế? Tại sao hồn thú muốn tu luyện thành thần thì khó khăn như vậy? Lúc này Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đã đi vào An Lạc Viên. Những người khác, bao gồm các đệ tử trong sử lai khác học viện. Sau khi đi vào An Lạc Viên lập tức thì phân tán ra, đi tìm kiếm cơ duyên cho mình. Chỉ có đệ tử sử lai khác học viện nam nhất không có phân tán ra. Tiêu Khải cũng không đi vào đây bởi vì hắn đã không hề cần hồn linh. Người chỉ huy nam nhất dĩ nhiên là Lam Hiên Vũ. Cùng nhau hành động, không xa rời nhau là Lam Hiên Vũ nói ra. Đổi là trước kia, người nguyện ý nghe hắn chỉ huy, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người tiểu hắn nhưng hiện tại không giống nhau, lần này vượt cấp khiêu chiến làm cho cả năm nhất trở nên đoàn kết chưa từng có, không có Lam Hiên Vũ bọn hắn liều mạng để giành thắng lợi, bọn hắn căn bản không thể nào đi tới tinh cầu tinh linh, lại càng không có cơ hội như vậy. Vì vậy, khi Lam Hiên Vũ xuất lĩnh mọi người đi vào An Lạc Viên, sau đó căn bản không cần hắn nói, tất cả mọi người tự nhiên mà vậy mà tụ tập ở bên cạnh hắn, cũng không có phân tán ra. Ánh mắt ba mươi mấy đều nhìn chằm chằm vào Lam Hiên Vũ. Tổ ba người của Bang Thiên Lương tự nhiên là nói cái gì cũng không chịu tách ra cùng Lam Hiên Vũ. Đinh Trác Hàm lần trước chiến đấu cùng bọn Lam Hiên Vũ, bây giờ có chút sùng bái đối với Lam Hiên Vũ. Băng Thiên Lương cười hì hì hỏi, "Lớp trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?" Mọi người lúc này đã quay chung quanh ở bên cạnh Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, "Chúng ta đều đối với nơi này chưa đủ quen thuộc, nhưng mà ta cảm thấy được mọi thứ đều có xác suất, nếu mà mọi người tin tưởng ta thì chúng ta cùng đi, bởi như vậy là tiết kiệm thời gian nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu mà chúng ta hoàn toàn phân tán ra, có thể gặp được hồn thú thích hợp với chính mình hồn thú, hoàn toàn bằng vào vận khí." Hơn nữa chúng ta không rõ ràng lắm tình huống phân bố của hồn thú nơi đây. Nếu mà mọi người tụ tập cùng một chỗ, chúng ta có võ hồn, kỹ năng, huyết mạch đều không giống nhau. Thời điểm khi chúng ta gặp được hồn thú thì có thể làm cho hồn thú tiến hành chọn lựa ở trong chúng ta. Nếu mà không chọn lựa bất luận kẻ nào thì đó chính là hồn thú này không thích hợp với mọi người chúng ta. Chúng ta tổng cộng có hơn 30 người, tình huống đều không giống nhau, mọi người thiên phú cũng đều không tệ. Nếu mà tụ tập cùng một chỗ, gặp được một vị hồn thú Tương đối mà nói được hồn thú chọn chúng người nào trong bất kỳ chúng ta xác suất sẽ tăng nhiều. Sau khi được hồn thú chọn chúng, mọi người tự động phán đoán có nguyện ý ký kết khế ước cùng đối phương hay không? Bởi như vậy ngược lại là tiết kiệm thời gian nhất, bởi vì mỗi lần gặp được hồn thú cũng có thể có người được chọn chúng. Bất quá có đồng học nào không đồng ý cũng có thể tự chính mình hành động, hoàn toàn bằng tự nguyện. Đồng ý, Đinh Trác Hàm là người thứ nhất giơ tay lên. Băng Thiên Lương cũng không chút do dự tỏ ý đồng ý, trải qua Lam Hiên Vũ vừa phân tích như vậy, tất cả mọi người đồng ý cái phương án này. Xem tất cả mọi người không có dị nghị Lam Hiên Vũ vung tay lên nói Xuất phát, ba mươi mấy người được hắn điều phối xuống kéo ra khoảng cách Mặc dù là đồng thời hành động Nhưng cũng không cần đặc biệt chặt chẽ mà tụ tập ở một chỗ ba mươi mấy người người Mỗi hai người trong khoảng cách ước hẹn 20 mét đồng thời đi về phía trước Nếu có người phát hiện hồn thú Những người khác tụ tập lại đi tới để cho hồn thú lựa chọn Dù sao cái an lạc viên này là tuyệt đối an toàn Ở đây không cần cân nhắc vấn đề về an toàn Bọn hắn làm như vậy Hiệu suất hiển nhiên là cao nhất cái này là đoàn kết mang đến chỗ tốt nếu mà mỗi người cân nhắc chính mình như vậy cũng chỉ có thể riêng phần mình một mình hành động cũng không lâu lắm bọn hắn đã gặp được vị hồn thú thứ nhất là một vị cự sa lười biếng mà nằm dạp xuống ở trên đại thụ màu sắc thân thể nó hầu như cùng giống với màu sắc đại thụ nếu mà không nhìn kỹ vẫn thật sự không dễ dàng phân biệt ra đây là một loại hồn thú tương đối dịu dàng ngoan ngoãn chiều cao vượt quá 20 mươi mét thân rắn to như là thùng nước lân phiến trên người giống như hoa văn trên thân cây chắc chắn Đây là một vị thụ xà cường đại. Công kích của loài rắn tuyệt đại đa số thể hiện ở kịch độc của nó, nhưng thụ xà là ngoại lệ. Đầu tiên, nó là số ít loại trong loài rắn ăn cỏ, lấy đủ loại thực vật làm thức ăn. Tiếp theo, nó tinh cách dịu dàng ngoan ngoãn, đặc điểm của nó cũng rất có ý tứ. Nó am hiểu lực lượng, có tên gọi là đại lực sĩ trong loài rắn hồn thú. Người phát hiện thụ xà là Lưu Phong, võ hồn hắn có đủ huyết mạch Bạch Long Vương. Tuy rằng không tính đặc biệt thuần khiết, nhưng đối với hồn thú thuộc tính á long có cảm ứng vẫn là hết sức nhạy cảm. Thụ sa này tựa hồ cũng nhìn trúng hắn. Nó trước tiên đem đầu cực lớn từ bên trong chạc cây thò ra, sau đó hướng Lưu Phong mà bỏ qua. Đột nhiên trông thấy hồn thú hình thể lớn như vậy, mọi người cũng đã giật mình, lập tức sẽ cực kỳ nhanh tụ tập ở cùng một chỗ. Bất quá vị thụ sa này căn bản không có xem người khác, mà là bỏ qua thẳng đến phương hướng Lưu Phong. Thân hình khổng lồ rất nhanh đi ra bên cạnh hắn. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lưu Phong, lộ ra vẻ hỏi thăm. Lưu Phong chần chừ nói: Đây là thụ sa ư? Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Thụ sa am hiểu lực lượng. Xem thân hình nó ít nhất đã tu luyện 5 vạn năm, hồn thú tu luyện vượt quá vạn năm đều có linh tính nhất định. Nghe vậy, thụ xà kia chậm rãi nâng lên đầu cực lớn, hướng phương hướng Lam Hiên Vũ mà gật gật, sau đó xoay qua chỗ khác mặt hướng về Lưu Phong. Thụ xà nhìn về phía Lưu Phong, hướng hắn lè lè lưỡi rắn ra. Ai nấy đều thấy được thụ xà này chỉ ít có 5 vạn năm tu vi đã nhìn chúng Lưu Phong. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, "Phong tử, ngươi phóng thích võ hồn chính mình thử xem." "Được." Lưu Phong nâng lên tay phải, lập tức, bốn cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Đồng thời trong tay xuất hiện Bạch Long Thương, tiếng long ngâm réo rắt cũng vang lên theo. Thụ xà kia rõ ràng hiển lộ ra vẻ hưng phấn, hướng hắn liên tục gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Lam Hiên Vũ nói ra, "Nó hẳn là nhận thức ngươi, chính ngươi cân nhắc một chút." Lưu Phong lông mày cao lại, suy nghĩ sau một lát, lắc đầu nói, "Thực xin lỗi tiền bối, ta am hiểu là tốc độ, người lại là am hiểu lực lượng. Cái đó và võ hồn của ta cũng không phải là quá ăn khớp. Quả thực, ta khả năng không cách nào lựa chọn người được." Thụ xà tự nhiên nghe hiểu lời nói, gật gật đầu trong mắt to tràn đầy thất vọng tốc độ nó xác thực không tính nhanh ít nhất nó am hiểu nhất không phải là tốc độ nó nhìn chúng lưu phong tự nhiên là bởi vì hắn có huyết mạch bạch long vương với tư cách á long loại nếu mà nó có thể trở thành hồn linh của người có được huyết mạch chân long đối với nó tương lai tiến hóa thật là mới có lợi đồng thời có được huyết mạch bạch long vương của lưu phong bản thân tiềm lực cũng tương đối lớn lựa chọn hắn tự nhiên là lựa chọn rất tốt lưu phong không có chọn nó nó tuy rằng thất vọng thực sự không có cưỡng cầu quay đầu định bỏ đi lam hiên vũ vội vàng nói ra tiền bối chờ một chút chúng ta nơi đây nhiều người như vậy không bằng người nhìn lại một chút đi nó không thích hợp với lưu phong không hẳn là không thích hợp cùng người khác đúng lúc này một đạo thân ảnh từ bên trong rất nhiều đệ tử nhảy ra tiền bối người xem ta có được không ta cũng là am hiểu lực lượng lam hiên vũ quay đầu nhìn lại từ trong mọi người đi ra là vũ thiên vũ thiên đã đem mạch đao chính mình phóng xuất ra trên người tản ra khí tức huyết mạch dương cường hắn vốn là thập phần cường tráng lúc này ở mạch đao ánh đao chiếu dọi xuống càng hiển uy võ Thụ xà quay đầu lại nhìn về phía Vũ Thiên, Vũ Thiên khẽ quát một tiếng, giơ lên cao mạch đao trong tay, hồn hoan thứ ba lóng lánh, đúng là hồn kỹ thứ ba mạch đao thế, khí thế của hắn điên cuồng mà tăng lên, Phảng Phất người trở nên cao lớn hơn rất nhiều, hắn mang theo khí thế cường đại từ trước đến nay chưa từng có, Phảng Phất tùy thời đều có thể chém ra một đao kinh thiên động địa, Thụ xà le le lưỡi rắn, dần dần đứng lên nửa người trên, trên đỉnh đầu có một khối lân phiến sáng lên, nó đồng thời nhanh chóng hướng Vũ Thiên bỏ đi, trong đầu Vũ Thiên đột nhiên truyền tới một ý thức, sau một khắc Hắn đã đột nhiên về phía trước, nhảy lên thật cao, hai tay nắm ở mạch đao, hung hãn hướng lên phiến ở đỉnh đầu thụ xà chém tới. Mắt thấy rất nhiều đồng học đều bị hành động của Vũ Thiên mà đã giật mình, Lam Hiên Vũ vội vàng nhắc nhở, những người khác không nên cử động. Vũ Thiên tự nhiên sẽ không vô cớ xuất đao, hẳn là thụ xà lại để cho hắn làm như vậy. Boang lên một tiếng, thân thể Vũ Thiên bị đẩy lùi ra, nhưng hắn như trước hai tay nắm chặt mạch đao không có buông ra. Vị thụ xà cực lớn kia lông tóc cũng không bị tổn thương, trên đỉnh đầu cực lớn lân phiến như chiếc hào quang lập lòe nó dừng lại tại đó, tựa hồ là đang cảm thụ cái gì. Vũ Thiên trên không trung một cái chở mình, rơi xuống đất, lảo đảo lui vài bước mới đứng vững. hắn không khỏi nói ra: Lực phòng ngự thật mạnh. thụ Xà nhìn hắn, sau khi trầm mặc một lát, hướng hắn gật gật đầu. Vũ Thiên đại hỉ, vội vàng tiến lên, thu hồi mạch đao nói: Cảm ơn tiền bối thành toàn. Người yên tâm, con người ta giống như một đao ban nãy chém ra. vô luận con đường phía trước rất khó khăn, ta chắc chắn sẽ vượt mọi trông gai, cùng với người cùng nhau về phía trước. Ta cũng sẽ mang người đi xem thế giới bên ngoài thụ sa khẽ hất cằm, sau đó nằm xuống, đạt được ý thức nó nhắc nhở, Vũ Thiên nhảy lên. Đầu của vị thụ sa này quả thực giống như một tảng đá lớn. Vũ Thiên nhảy tới đỉnh đầu, vừa vặn đứng ở trên nó đỉnh đầu, phía trên khối lân phiến cực lớn đó. Thụ sa khẽ ngẩng đầu, thân thể khổng lồ nhúc nhích lên. Nó mang theo Vũ Thiên hướng phía bọn hắn lúc mới đến mà đi. Điều này hiển nhiên có nghĩa là Vũ Thiên đã lựa chọn thành công. Mỗi người ở An Lạc Viên đều chỉ có thể lựa chọn một vị hồn thú, chỉ có thể được một vị hồn thú nhận thức. Hơn nữa lấy tu vi bọn hắn hiện tại cũng không thích hợp đồng thời có được hai cái hồn linh, bởi vì không có ai biết tương lai chính mình sẽ phát triển tới trình độ nào. Vũ Thiên đứng ở trên đầu thụ xà, tràn ngập cảm giác mới lạ. Hắn quay người lại, hướng phía mọi người phất phất tay, Hạc hạc cười nói, "Các huynh đệ, ta đi trước một bước đây." Hắn mới đi vào An Lạc Viên thì gặp được cơ duyên của chính mình, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Bản thân Vũ Thiên chính là hồn sư hệ sức mạnh, lấy khí thế cường đại để chiến đấu. Thụ xà đối với tăng phúc lực lượng cho hắn hiển nhiên là thật lớn. Quan trọng hơn là Hình thể khổng lồ của thụ xa ở phương diện tốc độ đối với lưu phong không có gì trợ giúp, nhưng đối với năng lực di động với vũ thiên mà nói, có nó ở đó hắn có thể linh hoạt hơn nhiều lắm. Giống như bây giờ đứng ở trên đỉnh đầu thụ xa, hắn giống như có một thú cưỡi cực lớn. Một khi chiến đấu, tự nhiên là sức chiến đấu tăng nhiều. Dù sao thích hợp với mình mới là tốt nhất. Nhìn thân ảnh vũ thiên rời đi, các học viên năm nhất khác trong lòng càng thêm hâm mộ. Đây chính là hồn thú chí ít có tu vi 5 vạn năm, nó mang cho vũ thiên ít nhất là hai cái hồn hoàn vạn năm. Ai cũng biết hồn linh chính thức nếu so với nhân tạo hồn linh sẽ tốt hơn nhiều, có thay đổi lớn về linh tính, còn có thể phụ trợ hồn sư chiến đấu. Có được thụ xà cường đại như vậy với tư cách làm hồn linh, Vũ Thiên một khi đột phá đến một tầng nữa, sau khi đi vào ngũ hoàn, chính thức dung hợp cùng nó, sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng nhiều. Vũ Thiên đạt được thụ xà nhận thức, cũng khiến người khác càng thêm xác định Lam Hiên Vũ đưa ra cái hành động này mang đến chỗ tốt. Thụ xà trước đó chọn chúng Lưu Phong, Lưu Phong buông tha, sau đó thụ xà lại cùng Vũ Thiên đạt thành hiệp nghị, điều này hiển nhiên là thật tốt. Tiếp tục, Lam Hiên Vũ nhắc nhở một tiếng, mọi người lần nữa tiến lên. Mọi người lấy đồng dạng dùng phương thức kéo ra khoảng cách, tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm ở chỗ này. Phương thức như vậy xác thực sinh ra hiệu quả không tệ. Một giờ đi tới, bọn hắn trước sau đụng phải năm vị hồn thú, chỉ có một cái tình huống đặc thù ra, xác thực nó không thích với hợp tất cả mọi người. Như vậy bao gồm thụ xà ở bên trong, tổng cộng có 4 vị hồn thú chọn chúng 4 người trong bọn họ. Ở chỗ này hồn thú đều là tuổi thọ sắp hết, đột phá không đến 10 vạn năm, ở chỗ này mà dưỡng già vì vậy chúng nó tất cả đều là hồn thú cường đại cấp độ vạn năm trở lên cứ như vậy không lâu sau năm nhất cũng đã có bốn người đạt được hồn thú chính thức nhận thức sắp có được hồn linh vạn năm hiệu suất hoàn toàn là khá cao đệ tử được chọn chúng lập tức trở lại nơi xuất phát sắp sửa ký kết khế ước cùng hồn thú bọn hắn sẽ ở nơi phỉ thúy thiên nga bích cơ cùng các đại lão chứng kiến ký kết khế ước lần này có người truyền linh tháp đến đây cử hành nghi lễ dung hợp hồn linh tự nhiên sẽ không khó trong an lạc viên hồn thú tựa hồ cũng không phải là quá nhiều một giờ sau Bọn hắn giống như vận khí tốt đã sử dụng hết, lại tìm hơn nửa canh giờ vậy mà một vị hồn thú đều không có gặp được. Lưu Phong ngay tại bên cạnh Lam Hiên Vũ, thấp giọng hỏi: "Thật lâu rồi chưa có gặp được hồn thú, chúng ta có nên đổi lại phương hướng tìm kiếm hay không?" Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói: "Là nên đổi phương hướng, cái phương hướng này hồn thú tựa hồ không nhiều lắm, hoặc là có một chút hồn thú ẩn núp trong bóng tối, không có nhìn chúng chúng ta, vì vậy sẽ không đi ra." Hắn nói loại tình huống sau cùng khả năng vẫn là rất lớn, cũng không phải là tất cả hồn thú đều nguyện ý biến thành hồn linh. Hơn nữa Lam Hiên Vũ bọn hắn dù sao đều là đệ tử năm nhất, thực lực không quá mạnh mẽ. Những vị hồn thú còn có một ít tuổi thọ, không nóng nảy lựa chọn. Thời điểm chọn lựa tự nhiên là nguyện ý đi theo hồn sư thực lực càng mạnh hơn nữa. Bọn hắn bên này, thực lực mạnh nhất là Đường Vũ Cách cũng mới lục hoàn. Cùng so sánh với những học trưởng nội viện kia, luận thiên phú cùng cả trình độ thân thể, các học viên năm nhất vẫn có chênh lệch nhất định. Lần này các thế lực khác khắp nơi đến đây, mọi người đều là tinh anh trong tinh anh, thực lực bình quân chỉ sợ đều tại lục hoàn trở lên. Khả năng được chọn chúng đều lớn so với bọn Lam Hiên Vũ. Nam nhất hiện tại duy nhất ưu thế ngay tại chỗ bọn hắn nhiều người. Võ hồn, huyết mạch chủng loại càng nhiều đối với hồn thú mà nói chính là có thể chọn tương đối nhiều. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu Lam Hiên Vũ không đề nghị mọi người tách ra. Ở loại tình huống trước mắt này bọn hắn thu hoạch thật ra đã không tệ. Có bốn người được chọn chúng vượt quá một phần mười nhân số toàn lớp. Hơn nữa vẫn đang còn có thời gian. Lam Hiên Vũ lập tức khiến cho các học sinh thay đổi phương hướng. Mọi người rẽ một cái hướng về phía một cái phương hướng khác tiếp tục đi tới. Lần này, vừa đi ra không xa, bọn hắn thì nhìn thấy một vị hồn thú. Vị hồn thú kia thoạt nhìn thập phần kỳ dị, toàn thân khắp nơi là gai nhọn màu đen, thân thể chừng 4 mét. một đôi mắt là màu bạc kỳ dị, làn da đồng dạng là màu bạc, một cái đuôi kéo dài sau lưng, chừng dài 3 mét. Tính cả cái đuôi này, nó chỉnh thể chiều cao vượt quá 7 mét. Nhìn thấy vị hồn thú này, tuyệt đại đa số đệ tử nam nhất đều có chút mờ mịt, bọn hắn căn bản cũng không nhận ra đây là hồn thú gì. Lam Hiên Vũ nhìn thấy vị hồn thú này, không khỏi run rẩy một chút. Trong mắt hảo quang lập loè hàn thấp giọng hướng bên cạnh Lưu Phong nói, đây là kinh cức long, thuộc về Á Long vô cùng hiếm thấy, rất cường đại. Đuôi dài ba thước, tu vi ba vạn năm, nó có lẽ còn lâu mới đến thời điểm tuổi thọ sắp hết, vị này thích hợp với ngươi Kinh cức long chẳng những lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa có được loại năng lực không gian, tốc độ cực nhanh. Nó kém hơn long tộc mà thôi, nó rất cường đại ở trong hồn thú, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy. Đây tuyệt đối là một vị hồn thú mạnh nhất bọn hắn hôm nay đụng phải Lúc trước những vị kia đều là bởi vì không thể nào trùng kích cảnh giới 10 vạn năm mà lựa chọn ở chỗ này tĩnh dưỡng, nhưng vị trước mắt này hẳn là không phải, Kinh Cức Long là hoàn toàn có năng lực tu luyện tới 10 vạn năm. Hữu Chi trước mắt nó chỉ tu vi mới có 3 vạn năm, vẫn ở vào thời kỳ thanh niên. Nó xuất hiện ở nơi đây thì chỉ có một khả năng, chính là nó muốn biến thành hồn linh con người, cùng con người cùng chung tu luyện. Phát hiện hồn thú, các học viên năm nhất tự nhiên đều vây quanh, nhưng mà lần này bọn hắn nhìn thấy trước người Kinh Cức Long là có người, không sai nó tựa hồ đang giao lưu cùng người trước mặt nó, đương nhiên là một gã thanh niên, nhìn qua bộ dạng hơn 20 tuổi, mặc đồng phục truyền linh tháp, trên bờ vai có hoa văn bảo tháp 9 tầng, có 3 tầng là màu vàng đây là biểu tượng cho địa vị, hẳn là chấp sự của truyền linh tháp, cân nhắc đến tuổi kia, hiển nhiên hắn là thiên tài đến từ truyền linh tháp. Tên thanh niên kia đang giao lưu cùng Kinh cước Long, đột nhiên nhìn thấy nhiều người vây quanh như vậy, hắn đã giật mình. Đây chính là chợn vẹn hơn 30 người cơ đấy, cũng đều ăn mặc đồng phục Sử Lai Khắc học viện. Bất quá Sau khi hắn nhìn rõ ràng cũng liền trầm tĩnh lại, người vây quanh mặc dù nhiều, nhưng nhìn qua rõ ràng cũng còn là hài tử. Vì vậy hắn đầu liếc một cái, cứ tiếp tục thông qua hoạt bát giao lưu nếm thử thuyết phục kinh cức long trước mặt. Lúc này kinh cức long hiển nhiên là có hứng thú đối với hắn, nó cũng chưa từng nhìn đám người vây quanh Lam Hiên Vũ, trong miệng phát ra tiếng hừ hừ rất nhỏ. Tia sáng trắng đáy mắt thoáng hiện, tiếp tục giao lưu cùng thanh niên trước mặt nó. Lam Hiên Vũ không có vội vã mở miệng, mà là dò xét một chút người thanh niên này của truyền linh tháp. Lúc này người thanh niên này là có thể có được kinh cức long nhận thức chính phóng thích ra võ hồn chính mình toàn thân hắn đều hiện ra một tầng lân phiến tỉ mỉ hai tay hiện lên hình dáng móng vuốt trên chắn có một khối lân phiến màu vàng trọng yếu nhất là dưới chân hắn bay lên bảy cái hồn hoàn năm tím hai đen bảy cái hồn hoàn bày ra hắn là thất hoàn hồn thánh không cần hỏi hắn có lẽ còn có đấu khải hơn nữa ít nhất là nhị tự đấu khải luận thực lực cá nhân hắn xác thực nếu so với lam hiên vũ bên này đều mạnh mẽ hơn bất cứ người nào bất quá lam hiên vũ bọn hắn thế nhưng là chiến thắng qua học trưởng thất hoàn Hoa lâm Hàn cũng là thất hoàn hồn thánh, hơn nữa là sử lai khắc học viện bồi dưỡng được thất hoàn hồn thánh. Trước mắt vị này dù sao sẽ không có kỳ xuất như so với sử lai khắc học viện. Hơn nữa đối với Phương cũng không thể nào ở chỗ này động thủ. Bởi vậy mọi người không có chút nào sợ hãi. Vị này võ hồn hẳn là loại địa long trong đó tốc độ nhanh chóng nhất, hơn nữa còn không phải là tốc độ bình thường, hẳn là tốc độ sinh ra biến dị. Nếu không sẽ không có lân phiến màu vàng. Phong tử lên đi. Lưu Phong đạt được Lam Hiên Vũ nhắc nhở, ánh mắt trở nên khẩn thiết. Sau khi buông tha cho thụ xà. Thời gian dài như vậy cũng không có gặp được hồn thú chính mình thích hợp, Lưu Phong Kỳ thật có chút hối hận, hắn suy nghĩ chính mình nếu mà dung hợp cùng thụ xà, ít nhất ở phương diện lực lượng cũng được tăng lên rất lớn, hơn nữa thụ xà kia hình thể khổng lồ, lúc chiến đấu mình cũng coi như là có chỗ dựa vào, cũng không phải là hoàn toàn không được. Lúc này gặp lại được một vị hồn thú so với thụ xà càng thích hợp với chính mình hơn, Lưu Phong là không nhịn được. Tên chấp sự truyền linh tháp kia mắt thấy Lưu Phong đi tới, lập tức có chút không vui nói: "Tiểu đồng học, đạo lý thứ tự đến trước và sau, sư trưởng ngươi không dạy qua ngươi ư?" Trước tiên chờ ta kết thúc rồi hãy nói. Lưu Phong cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, hắn có thể có được như hôm nay, tất cả đều là chính mình liều mạng đi ra, hắn mảy may không khước từ mà nói. Ở An Lạc Viên, mọi người cạnh tranh công bằng, đều có thể mời hồn thú tiền bối lựa chọn, cùng trước sau có quan hệ gì đâu. Dưới chân hắn bay lên từng cái hồn hoàn, tay phải hướng khâu trung một chảo, Bạch Long Thường đã xuất hiện ở trong tay, lân phiến màu trắng hình nửa vòng tròn cũng chui ra, bao trùm toàn thân, hắn đã phóng xuất ra võ hồn chính mình. Bạch Long Thương của hắn tiến hóa căn bản ở huyết mạch tiến hóa đến huyết mạch Bạch Long Vương. Lúc này hắn phóng thích khí tức, tuy rằng chỉ có tu vi tứ hoàn, nhưng thực sự lập tức khiến cho Kinh Cức Long chú ý. Kinh Cức Long lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lưu Phong rõ ràng tràn ngập hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Lưu Phong nói: tiền bối ngài khỏe chứ? Vãn bối là Lưu Phong đến từ Sử Lai Khắc Học viện. Võ hồn là Bạch Long Thương, có được huyết mạch Bạch Long Vương, ngài là cường giả trong hồn thú loài Long. Ta am hiểu nhất là tốc độ, chúng ta hẳn là càng thêm phù hợp." Kinh Cức Long nhìn một chút Lưu Phong, nhìn lại một chút tên chấp sự truyền linh tháp kia, rõ ràng hiển lộ ra vẻ chần chờ. Tên chấp sự truyền linh tháp kia không khỏi giận dữ, hắn vốn cũng đã gần như thuyết phục được Kinh Cức Long vạn năm, hắn lại không nghĩ rằng bị Lưu Phong chặn ngang một chân. Hắn đương nhiên biết Kinh Cức Long chính là bởi vì biết rõ Kinh Cức Long cường đại, sau đó, hắn mới hưng phấn mà chạy nhanh nếm thử, xem mình là có thể được đối phương nhận thức hay không. Như trước mắt loại hồn thú này cũng không phải là bởi vì tuổi thọ sắp hết, mà tại nơi đây lựa chọn hồn sư, nó có yêu cầu cực cao muốn đả động chúng nó độ khó vượt xa những hồn thú khác lúc trước nếu như không có gặp được hồn sư hoàn toàn đáng tin chúng nó thà rằng sẽ không tuyển chọn chấp sự truyền linh tháp cam tức nhìn lưu phong tiểu gia hỏa ngươi cố ý quấy rối có phải không nếu như là ở nơi khác hắn khả năng sẽ không nhịn được mà ra tay dù sao đây là quan hệ đến cơ duyên tương lai chính mình của nhưng ở an lạc viên hắn lại không dám một khi động thủ hắn sẽ vĩnh viễn không có khả năng lại đi vào an lạc viên nữa huống chi hắn là đến từ truyền linh tháp một khi động thủ truyền linh tháp cũng sẽ bị liên quan Lưu Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, "Công bằng cạnh tranh nhé thúc thúc." Thúc thúc ư, chấp sự truyền linh tháp thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết, nghĩ thầm, "Ta mới ngoài 20 thôi nha." Chấp sự truyền linh tháp cắn răng, hắn biết rõ muốn giành thắng lợi phải bằng vào bổn sự chính mình, lập tức, hắn chuyển hướng qua kinh cức long nói, Tiền bối, võ hồn ta là lần thứ hai biến dị tốc độ, nếu mà ta nhớ không lầm mà nói, tổ tiên kinh cức long nhất mạch là một chi tốc độ, là tốc độ cường đại hơn cả. Võ hồn ta sau khi biến dị, bắt đầu sinh ra tốc độ vương giả trong đó." cũng chính là tốc độ long tổ huyết mạch trước đó, thập phần thuần khiết. tuy rằng người tiểu học đệ này là huyết mạch bạch long vương mạnh mẽ hơn so với huyết mạch của ta, nhưng còn xa không thích hợp bằng ta với huyết mạch của người. kinh cực long giống như con người đồng dạng gật gật đầu, sau đó hướng phía lưu phong bĩu môi, tựa hồ là đang hỏi, ngươi có cái gì chứng minh chính mình thích hợp với ta hơn? lưu phong sững sờ, quay đầu nhìn về phía lam hiên vũ, đây là thói quen ỉ lại, có vấn đề sẽ tìm đội trưởng. lam hiên vũ hất tay phải lên, một cây kim văn lam ngân thảo được vung ra quấn quanh ở trên người lưu phong trong chốc lát trên người lưu phong bạch long vương lân phiến trong nháy mắt nở rộ sáng rọi mãnh liệt khí tức so với lúc trước càng đậm hơn ban đầu tiếng long ngâm rất nhỏ lập tức trở nên vang dội lên quang ảnh bạch long như ẩn như hiện vờn quanh ở bên cạnh hắn tăng phúc huyết mạch ư chấp sự truyền linh tháp giật mình mà nhìn về phía lam hiên vũ trên người chỉ có ba cái hồn hoàn tiếp theo trong nháy mắt không đợi hắn và lưu phong kịp phản ứng trên người vạn năm kinh cực long đột nhiên tia sáng trắng lóe lên nó đi ra trước mặt lam hiên vũ sau đó làm ra một cái động tác làm tất cả mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. nó vốn là thân thể dơ lên, hai chân đứng thẳng. lúc này lại nằm giạp xuống ở dưới chân Lam Hiên Vũ, thân sắc nịnh nọt một cái cái đuôi to khoáng loạn xạ, giống như là một con chó nhỏ đang mừng chủ nhân vậy. chủ nhân, chủ nhân, nhận lấy ta đi. trong đầu Lam Hiên Vũ xuất hiện ý niệm của nó. Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm. hắn vốn chỉ muốn đến trợ công cho Lưu Phong, đâu có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. càng làm cho hắn không nghĩ tới là lúc này Kinh Cực Long đã lè lưỡi ra liếm chân hắn. Cái dạng kia là muốn nịnh nọt nhiều hơn, chấp sự truyền linh tháp khóe miệng co giật, Lưu Phong cũng biểu lộ cứng nở. Đây là cái tình huống gì? Người mau đứng lên đi. Lam Hiên Vũ lui về sau một bước, Khước từ nó đang tiếp tục thè lưỡi ra liếm chân chính mình. Kinh Cức Long đứng lên, nháy mắt mấy cái, ý niệm xuất hiện lần nữa ở trong đầu Lam Hiên Vũ. Chủ nhân, ta rất mạnh, thực rất mạnh, ta một mực ở đây chờ đợi, vậy mà lúc này người đã đến. Trên người nó đột nhiên tia sáng trắng đại phóng, gai nhọn màu đen biến thành màu bạc. Tiếp theo trong nháy mắt Thân thể khổng lồ của nó đột nhiên rung rung một chút, tia sáng trắng thời gian lập lòe, nó vậy mà biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã ở trăm mét có hơn. Toàn thân gai nhọn phát ra tia sáng trắng chói mắt, cái đuôi to sau lưng mãnh liệt hất lên, chỉ thấy cái cái đuôi của kinh cức long vung ra một hào quang dài màu bạc. Lập tức, ở trong âm thanh ầm đôm bầu trời cuối cùng bị cứng rắn mà nứt ra một cái vết rách đen kịt. Một cỗ lực hút cường đại từ không trung truyền đến, làm mọi người tại đây đều có loại cảm giác dưới chân bất ổn. Gai nhọn trên người kinh cức long tia sáng trắng lập lòe. Tiếp theo trong nháy mắt, lấy thân thể hắn làm trung tâm, xung quanh đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, thân thể hắn cũng tùy theo biến thành màu đen. Thân thể hắn uốn éo, đã biến mất tại trong không gian mảnh đen kịt kia. Khi xuất hiện lần nữa thì đã ở không trung. Một cái hố xuất hiện, vô số tia sáng trắng bộc phát, không gian chấn động mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời xuất hiện vô số vết rách, phảng phất một phương thiên địa này đều muốn bị nghiền nát. Loại hồn thú kinh khắc long này, dù là ở thời đại viễn cổ đều là vô cùng hiếm thấy. Chấp sự truyền linh tháp cùng Lam Hiên Vũ cũng biết kinh khắc long rất mạnh. Thực sự không nghĩ tới kinh cức long này rõ ràng cường đại đến trình độ như vậy, nó rõ ràng có thể sử dụng chi lực không gian. Cái công kích khủng bố này nếu như là nhằm vào mọi người tại đây, chỉ sợ không có người nào chống đỡ được. Tia sáng trắng lóe lên, toàn bộ vết rách trên bầu trời biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, kinh cức long đã trở lại trước mặt Lam Hiên Vũ, lại biến thành một bộ dạng nịnh nọt. "Chủ nhân, chủ nhân, chờ ta lại tiến hóa một ít, là có thể sáng lập không gian dành riêng cho chiến trường. Nếu như có thể theo người tiến hóa đến 10 vạn năm, thì có thể có được năng lực lĩnh vực loại không gian." Đó là lĩnh vực bụi gai không gian, ta tuyệt đối là rất cường đại, người thu nhận ta đi. Lam Hiên Vũ đúng là có chút động tâm, thực lực kinh khắc long quả thật là vô cùng cường đại, nhưng mà trong lòng động, đồng thời ý thức được vấn đề của chính mình, chính mình căn bản cũng không cần hồn linh, Hồn hoàng của chính mình đều là tự động xuất hiện, căn bản cũng không phải là hồn linh mang cho chính mình. Vì vậy, hắn chỉ có thể cười khổ nói, thực xin lỗi, ta chỉ sợ không cần hồn linh. Nếu mà người thật sự có thể cảm nhận được tình huống huyết mạch của ta, người mới có thể đủ hiểu được. Kinh khắc long sững sờ, đột nhiên dùng sức mà gật gật đầu ý niệm của nó xuất hiện lần nữa ở trong óc Lam Hiên Vũ đúng vậy Kim Long Vương như thế nào cần Hồn Linh đây thế nhưng là chủ nhân ta muốn đi theo người dù là chỉ là ở bên người nhận hôn đúc của Long khí đối với ta cũng có trợ giúp thật lớn không làm Hồn Linh cũng được vậy thì ngài thu ta làm người hầu được không Lam Hiên Vũ một hồi bất đắc dĩ chẳng lẽ ta đi đến trường bên cạnh vẫn mang một con rồng hay sao đây được gọi là chuyện gì xảy ra hơn nữa Hồn thú không có khả năng tùy tiện đi đến thế giới loài người tiền bối cái này chỉ sợ không được, ta không thể để cho người đi theo ở bên cạnh ta. người có lẽ cũng biết quy tắc giữa hồn thú cùng con người chúng ta. người nếu muốn rời khỏi nơi đây, chỉ sợ phải đợi chuyển hóa thành hồn linh. tuy rằng tự chính mình không có biện pháp có được hồn linh, nhưng vị huynh đệ kia của ta là có thể. huyết mạch của hắn chính là ở dưới sự trợ giúp của ta mà thức tỉnh. hơn nữa ta có lẽ có thể kéo dài giúp hắn thuần hóa huyết mạch. huyết mạch bạch long vương cũng là huyết mạch đỉnh cấp trong loài long. hơn nữa hắn am hiểu tốc độ, càng thích hợp với người. Ở đây những người khác chỉ có thể nghe được Lam Hiên Vũ nói chuyện đối với Kinh Cức Long, nhưng không nghe được Kinh Cức Long thông qua ý niệm nói với Lam Hiên Vũ, nhưng mọi người từ vẻ mặt của Kinh Cức Long cũng có thể nhìn ra một ít gì đó. Chấp sự truyền linh tháp lúc này đã im lặng, không cần hỏi hắn cũng biết mình không có cơ hội. Những người này của Sử Lai like Khắc Học Viện thật đúng là chán ghét. Hai mắt Lưu Phong tỏa sáng, hắn cũng vừa mới nhìn thấy Kinh Cức Long thể hiện ra năng lực cường đại. Bản thân Bạch Long Vương cũng có loại năng lực không gian, nhưng hắn bởi vì huyết mạch chưa đủ thuần khiết hơn nữa tu vi còn chưa đủ cao. Trước mắt chỉ là bắt đầu trên con đường đi tới cường đại mà thôi. Nếu là có thể để cho kinh cức long này làm hồn linh chính mình, tương lai tới ngũ hoàn, lục hoàn, thất hoàn đều không cần buồn. Có được ba cái hồn hoàn vạn năm là chuyện như ván đã đóng thuyền. Nó mang đến hồn kỹ nếu cường đại như vừa mới thể hiện ra như vậy, chính mình có lẽ đã có đầy đủ lực lượng thi đậu nội viện. Kinh cức long nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút Lưu Phong bên cạnh. Nó lần nữa hướng Lam Hiên Vũ truyền lại ý niệm: "Chủ nhân, bằng hữu ngài sẽ một mực đi theo ở bên cạnh người ư?" Lam Hiên Vũ không chút do dự nói: ta đoán chừng ít nhất tương lai trong 10 năm, chúng ta sẽ không tách ra. Đúng rồi, vừa vặn ta có vấn đề muốn hỏi người. Người xem, cái này hình như là một loại trái cây bên này sản xuất được, tên gì gì mà thiên tử quả. Ta nghe nói cái này có thể tinh lọc huyết mạch, như tình huống Lưu Phong này, ăn vào có hữu dụng không? Còn có, ta ăn có hữu dụng không? Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên đem hơn 10 quả thiên tử quả lấy ra, lắc lắc ở trước mặt Kinh Cức Long. Trong nháy mắt ánh mắt Kinh Cức Long ngốc trệ. sau đó nó biểu lộ mà bắt đầu trở nên khoa trương lên miệng chậm rãi mở ra, nước miếng rầm rầm chảy xuống đất, thân thể chợt bắt đầu run rẩy. trời ạ, thiên tử quả, trời ạ, người từ đâu mà có vậy? Lam Hiên Vũ trong lòng cả kinh, sau đó rất vui vẻ, bởi vì hắn từ phản ứng của kinh cực Long là có thể nhìn ra thiên tử quả này là đồ vật không bình thường. điều này cũng có nghĩa là Lam Hồ Điệp nói rất có thể là thật. ta dùng vật phẩm quý giá mà trao đổi được. nó đột nhiên gật đầu liên tục, có ích, có ích, cho ta đi. à không, cho hắn đi. ta nguyện ý làm đồng bạn hắn. Chỉ cần người cho hắn ăn ba trái thiên tử quả, ta cái gì đều nguyện ý, Kinh Cức Long một cái nhảy lên đi sang Lưu Phong bên cạnh, muốn dùng đầu to đến cọ cọ vào Lưu Phong, nhưng nó lập tức ý thức được trên người mình có gai nhọn, nên chỉ có thể nịnh nọt giống như nhìn Lưu Phong một cái, hướng hắn liên tục gật đầu. Lam Hiên Vũ trước tiên nhanh chóng đem thiên tử quả thu lại, sau đó hướng Lưu Phong gật đầu. Không cần Lam Hiên Vũ bảo, Kinh Cức Long cũng đã đem ý niệm truyền lại cho Lưu Phong, tỏ ý nguyện ý biến thành hồn linh của Lưu Phong, nhưng nó hướng Lưu Phong đưa ra hai cái điều kiện. Một cái là ăn ba khối thiên tử quả, cái khác chính là muốn đi theo Lam Hiên Vũ ít nhất 10 năm. Chấp sự truyền linh tháp lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng hắn dù sao đã trưởng thành, đang tức giận cùng không cam lòng. Đồng thời cũng đặc biệt chú ý tới Lam Hiên Vũ. Kinh cước long cường đại như thế mà ở trước mặt tên thiếu niên sử lai khắc học viện này. Nó rõ ràng biểu hiện ra một mặt nhỏ bé như vậy, cái ý vị này là như thế nào? Ý vị này là thiếu niên ở sử lai khắc học viện có lực ảnh hưởng không giống bình thường. Hắn đến tục cùng là người nào? Lam Hiên Vũ cười híp mắt hướng chấp sự truyền linh tháp nói ra: thực xin lỗi, thúc thúc. Chấp sự truyền linh tháp tức giận hừ một tiếng, có chút không cam lòng mà liếc mắt nhìn kinh cước long, lại nhìn thấy nó biểu lộ nịnh nọt nhìn Lam Hiên Vũ, hắn dù không cam lòng thế nào cũng không có biện pháp, đành phải quay người rời đi. Hắn vừa đi, các học viên năm nhất liền phát ra tiếng hoan hô. Lưu Phong bờ môi mím quá chặt chẽ, hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Đây chính là cứng rắn tranh đoạt hồn linh, đã có được kinh cước long ba vạn năm cường đại như thế. Ai nấy đều thấy được kinh Cức Long chịu lựa chọn Lưu Phong là vì Lam Hiên Vũ, tuy rằng bọn hắn cũng không biết tại sao kinh Cức Long sẽ nhận thức Lam Hiên Vũ như thế, nhưng sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn không thể không tin. Lam Hiên Vũ nhìn về phía kinh Cức Long nói: "Tiền bối, vậy ngài trước tiên cùng Phong tử trở về đi, chuẩn bị nghi lễ dung hợp." Kinh Cức Long lại lắc đầu liên tục, đem ý niệm chính mình truyền tới: "Không, không, ta muốn đi theo chủ nhân, người ở nơi nào ta ngay tại nơi đó. Không nóng nảy cử hành nghi lễ, hơn nữa ta phải trước tiên trở về một chuyến." chuyện của người là chuyện lớn như vậy, ta phải bẩm báo thú thần đại nhân. bằng không mà nói, thực xin lỗi thú thần qua nhiều năm như vậy đã che chở đối với ta. nói xong, nó quay người bỏ chạy. tia sáng trắng lập loè vài lần nó đã biến mất. lưu phong vốn là đã giật mình, nhưng trong đầu lập tức tiếp nhận đến ý niệm của kinh cực long. ta sẽ trở về tới tìm ngươi. lưu phong hướng lam hiên vũ nói ra. nó nói sẽ trở về tìm ta, không biết nó đi làm cái gì. lam hiên vũ gật gật đầu nói, có lẽ không có gì. chúc mừng nha phong tử. lưu phong cười, dáng tươi cười lộ ra sáng lạn. Ở giữa huynh đệ đừng nói tạ ơn nha. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bả vai hắn, cũng chưa nói cho hắn biết kinh cốc long sau cùng nói chuyện gì. Nó muốn đi truyền tin cho thú thần Đế Thiên Ư, chẳng lẽ nói huyết mạch của ta thật sự là huyết mạch long thần ư? Bất quá, nó ban nãy nói giống như là huyết mạch kim long vương, chính là chỉ kim văn lam ngân thảo của ta ư? Tính là trong huyết mạch của ta có một tia huyết mạch long thần, có lẽ cũng tương đối pha tạp, hỗn tạp. Bất quá, nó đi nói với thú thần, có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu. Lưu Phong đạt được hồn thú nhận thức mọi người cũng sôi nổi hơn nhiều. Lưu Phong cũng không có lựa chọn hiện tại trở trở về, mà là quyết định tiếp tục đi theo đồng bạn cùng một chỗ, xem một chút còn có thể gặp được những hồn thú gì. Lam Hiên Vũ có năng lực thu hút hồn thú loài rồng, Lưu Phong thật ra cũng không kinh ngạc như thế. Trên người Lam Hiên Vũ có thể phân biệt xuất hiện lân phiến màu vàng cùng màu bạc, những thứ này tựa hồ cũng có quan hệ cùng long tộc. huyết mạch của Lam Hiên Vũ nhất định là thuộc về huyết mạch chân long, hơn nữa cấp độ rất cao. Lam Mộng Cầm tiến đến bên cạnh Lam Hiên Vũ, hướng hắn thấp giọng nói ra: Hiên Vũ. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chúng ta cũng muốn hồn linh cường đại." Lam Hiên Vũ cười khổ nói, "Cái này muốn xem vận khí các ngươi thế nào. Bất quá, hồn thú sinh sống ở nơi này tựa hồ cũng không phải là loại băng tuyết, đây là hoàn cảnh tạo thành, chỉ sợ hồn linh thích hợp với ngươi cùng Thiên Thu không dễ tìm cho lắm." Đồng Thiên Thu một mực yên lặng theo sát ở bên cạnh Lam Hiên Vũ, sau khi nghe hắn nói như vậy nàng lắc đầu nói, "Ta không cần hồn linh." Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc mà liếc nhìn nàng một cái, người khác có lẽ sẽ cho rằng đây là nàng khiêm nhượng nói như vậy. Nhưng Lam Hiên Vũ bởi vì tình huống bản thân, biết rõ tình huống hồn sư không cần hồn linh là có khả năng xuất hiện. Mọi người tiếp tục hướng về trước mà tìm kiếm. Cái an lạc viên này xác thực rất lớn, bọn hắn đụng phải một ít hồn sư đến từ thế lực khắp nơi. Các hồn sư khác đụng phải bọn hắn nhiều người như vậy, đều là lách qua, cũng không tới gần. Bọn hắn cũng đụng phải một ít hồn thú. Bất quá, có chút hồn thú xa xa mà nhìn thấy bọn hắn thì tránh đi, có chút lại không có lựa chọn bọn hắn. Tiếp qua chừng 2 giờ, bọn hắn lại đạt được một vị hồn thú nhận thức. Toàn lớp ba mươi mấy người Có 6 người đạt được hồn thú nhận thức, đã qua nhanh 4 giờ, mọi người một đường tìm kiếm, tiến lên tốc độ rất nhanh. Lam Hiên Vũ lại để cho mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, nửa giờ sau lại tiếp tục tìm kiếm. Mọi người vây ngồi cùng một chỗ, ở trước khi lên đường, bọn hắn đều mang một ít trái cây của nơi đây, hơn nữa có được chữ vật hồn đạo khí các học viên trung quy không thiếu khuyết đồ ăn, cho mọi người ăn một chút, no bụng vẫn là không có vấn đề. Hiện tại đã có 5 người sớm trở về, Lưu Phong đạt được kinh cực long nhận thức như như cũ ở tại chỗ này. Bọn hắn nơi đây bây giờ còn có 31 người. Băng Thiên Lương nói: Lớp trưởng, xem ra Hồn sư tìm kiếm hồn thú thích hợp cho chính mình, thật đúng là muốn tìm vận may. Hơn nữa cũng phải nhìn tình huống võ hồn bản thân. Tích hợp với ta đây là loại lôi điện đoán chừng dường như khó tìm. Mộng Cầm, Thiên Thu các nàng loại băng tuyết cũng không dễ dàng. Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói: Đúng vậy. Vì vậy ta đoán chừng đến cuối cùng, lớp chúng ta có thể có một nửa người đạt được hồn thú, nhận thức cũng rất không dễ dàng. Vũ Cách đoán chừng cũng dường như cũng khó tìm được. Võ hồn của nàng là ngũ hành kỳ lân, năng lực vô cùng toàn diện. Muốn chạm đến hồn thú phù hợp thật sự là không dễ dàng. Vũ Cách, tỷ bây giờ cần loại hồn linh gì?" Đường Vũ Cách nói, "Ta thật ra trước kia dung hợp hồn linh nhân tạo hơi nhiều, cùng đại đa số hồn sư cũng không giống nhau. Ta trước đó đã có 5 cái hồn hoàn, tổng cộng dung hợp 5 cái hồn linh. Theo thứ tự là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy năm loại thuộc tính. Đột phá ngũ hoàn để cho ta có đại ngũ hành thần quang, đồng thời kéo theo chúng nó cùng nhau tiến hóa, lúc này mới khiến thực lực của ta có bay vọt về chất. Đợi đến thời điểm lúc lục hoàn, Cái hồn hoàn của ta đây kỳ thật chúng nó cũng giúp ta sản sinh ra. Vì vậy, ta thật ra không quá cần hồn linh, chỉ cần thông qua tăng lên tu vi để cho năm cái hồn linh của ta không ngừng tiến hóa, giúp ta sản sinh ra hồn hoàn mới là được. Nhiều hơn một cái, ngược lại sẽ phá hư cân bằng của ngũ hành. Ta chính là đi cùng mọi người cho vui mà thôi. Lam Hiên Vũ nhớ tới nói, nếu như là thuần túy tăng lên năng lượng hồn linh, có thể có trợ giúp hay không, đừng vũ cách lắc đầu. Rất khó, hơn nữa tinh thần lực một người là có hạn. Năm cái hồn linh thật ra đã vượt quá thừa nhận cực hạn của hồ sơ, ta là bởi vì tình huống đặc thù, mượn thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc mới miễn cưỡng làm được. Vì vậy, ta là thật sự không cần gia tăng thêm hồn linh. Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói, "Để hiểu được." Đống Thiên Thù nói, "Bản thân tình huống của ta cũng tương đối đặc thù, ta có một hồn linh rất cường đại, sẽ giúp ta ra đời nhiều hồn hoàn. Vì vậy, ta hiện tại cũng không cần hồn linh." Lam Mộng Cầm nói, "Ta ngược lại là cần, hơn nữa không nhất định phải phù hợp với thuộc tính băng thiên tuyết nữ, phù hợp Ngọc Hoàng Cầm cũng được." Thí dụ như Phượng Hoàng cái gì đó cũng là có thể, Lam Hiên Vũ trợn mắt chừng một cái. Vẫn còn là Phượng Hoàng nữa sao, trên thế giới này đâu có còn có Phượng Hoàng nữa. Phượng Hoàng cùng chân long hầu như đều là không tồn tại. Ngươi muốn quá nhiều, gà có được hay không, gà trống có lẽ cũng có huyết mạch Phượng Hoàng nha. Lam Mộng Cầm cả giận nói, ngươi mới chịu dùng gà làm hồn linh nha, ta không muốn. Hừ, Lam Hiên Vũ lập tức cười, trở về xem một chút đi, có thích hợp thì dung hợp, bất quá ta nhắc nhở mọi người một chút ngàn vạn không nên bởi vì chúng ta gặp được đều là hồn thú cường đại mà mù quáng mà lựa chọn cũng không phải là tất cả hồn thú đều thích hợp với chúng ta nhất định phải cùng xứng đôi với võ hồn và năng lực bản thân nếu không rất có thể sẽ đưa đến phản tác dụng hôm nay lưu phong buông tha cho thụ xà ta là vô cùng đồng ý không thích hợp với chính mình cho dù tốt cũng không có ý nghĩa nghe lời nói hắn các học viên năm nhất đều lộ ra như nghĩ tới cái gì mắt nhìn đồng bạn bên cạnh nho nhau, nhau đạt được hồn thú nhận thức bọn hắn không hâm mộ là không thể nào Ai cũng hy vọng mình cũng có thể có được một cái hồn linh cường đại, nhưng chính như Lam Hiên Vũ nói như vậy, thích hợp với mình mới là tốt nhất. Hồn linh không thích hợp với chính mình rất có thể sẽ phản tác dụng, như vậy sẽ không tốt. Thời điểm đang lúc mọi người an tĩnh lại, Lâm vào suy nghĩ, Lam Hiên Vũ đột nhiên mãnh liệt đứng lên, Đường Vũ cách hầu như đồng thời bắn người dựng lên, hai người liếc nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng lần lượt cảm giác được không đúng, mặt đất đang rung động, âm thanh trầm thấp truyền đến, đây không phải là một tiếng, mà là rất nhiều âm thanh dày đặc. Lam Mộng Cầm có chút hoảng sợ nói ra, tình huống như thế nào vậy? Không phải là hồn thú bạo động chứ? Ánh mắt Lam Hiên Vũ ngưng trệ, trầm giọng nói, không thể không đề phòng, mọi người lên cây, tìm đại thụ leo lên, trốn bên trong tán cây. Nhanh, Hàm dẫn đầu thả người nhảy lên, vung ra một dây kim văn lam ngân thảo, quấn quanh ở trên nhánh cây to, sau đó kéo tới nhanh chóng leo lên. Mọi người tu vi cũng không thấp, leo cây tự nhiên không phải là cái gì khó khăn. Mọi người bay nhanh bò lên trên đại thụ chung quanh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người giấu ở bên trong tán cây. Âm thanh trầm thấp kia càng ngày càng gần, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đều lộ ra chi sắc kinh nghi bất định. Đây là cái tình huống gì? Từ âm thanh để phán đoán, rất giống là một đàn hồn thú tới đây. Đúng lúc này Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được đầu một hồi hôn mê, một cố ý niệm cường đại không gì sánh được đột nhiên từ trên người hắn đảo qua. Hắn vội vàng một phát bắt được nhánh cây bên cạnh. Bên trong ngực vòng xoáy huyết mạch tốc độ cao quay xung quanh, trên người hắn tùy theo bắn ra khí tức huyết mạch. Lân Phiến Long Thần truyền đến một hồi ấm áp, lúc này mới khiến cảm giác mê muội yếu bớt vài phần không chỉ là hắn, bên cạnh hắn những bạn học khác cũng đều là một bộ dạng chóng mặt. may mắn tinh thần lực của mọi người cũng không tính là quá kém, đều có thể ổn định thân thể của mình. ý niệm khủng bố kia lóe lên rồi biến mất, toàn bộ tựa hồ khôi phục bình thường. bọn hắn trước sau tỉnh táo lại, phát hiện âm thanh lúc trước đã biến mất. Lam Hiên Vũ nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm, chẳng lẽ toàn bộ phát sinh lúc trước chỉ là ảo giác? rất nhanh hắn liền phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy, bởi vì một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. chủ nhân, chủ nhân, ta đã trở về. Ta lại mang đến kinh hỉ cho các người. Mau xuống đây đi, Lam Hiên Vũ sao có thể phân biệt rõ không ra cái âm thanh mịn nọt này, không phải là Kinh Cức Long lúc trước rời đi ư? Lam Hiên Vũ hướng đống Thiên Thu bên cạnh và những người khác nói: "Mọi người không nên cử động, ta trước tiên đi xuống xem một chút, hình như là Kinh Cức Long trở về, không cần lo lắng." Hắn từ trong tán cây chui ra, vung ra một dây kim văn lam ngân thảo quấn quanh ở trên nhánh cây, chậm rãi trượt xuống dưới. Hắn chui ra khỏi tán cây rậm rạp, hướng dưới cây nhìn lại thì hoàn toàn ngây người. Chỉ thấy dưới đại thụ có trên trăm vị hồn thú hình thái khác nhau, đứng đầu tiên là kinh cức long kia. Những vị hồn thú này trên người đều tản ra uy áp cường đại, tất cả đều là vạn năm trở lên, đồng loạt hướng phía hắn mà nhìn. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ cảm giác mình tùy thời cũng có thể tại uy áp khủng bố trước mặt mà tan vỡ. Chỗ bộ ngực hắn lẫn phiến long thần đột nhiên tản mát ra một cỗ khí tức kỳ dị. Trong chốc lát, nơi vị trí giữa bộ ngực hắn hào quang bảy màu sáng lên, một đạo hào quang bảy màu tự động lơ lửng dựng lên, thoát ly khỏi bộ ngực của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt đi ra chỗ mi tâm của hắn, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên. Sau một khắc, tất cả áp lực không còn sót lại chút gì, hai con người hắn biến thành bảy màu. Huyết mạch bị chịu đựng mà kích thích, hắn vô thức mà ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm kéo dài. Một tiếng long ngâm này cũng không vang dội, lại tràn ngập lực chấn nhiếp. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ tượng hồ cũng trở nên nhỏ bé, chính mình tự nhiên vậy mà trở nên uy nghiêm. Phía dưới hồn thú bắt đầu từ kinh cực long, rất nhiều ánh mắt hồn thú từ hiếu kỳ biến thành sợ hãi. Ở thời điểm Lam Hiên Vũ phát ra long ngâm. Chúng nó cung kính không gì sánh được mà gục xuống đi, nằm dạp xuống trên mặt đất. Bên trong tán cây, mọi người cũng nghe thấy tiếng long ngâm của Lam Hiên Vũ. Người khác cũng không có phản ứng quá lớn, nhưng đống Thiên Thu thân thể run lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng thời hai tay chăm chú mà bắt lấy nhánh cây bên cạnh, e sợ cho chính mình sẽ té xuống. Tại đây một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vòng xoáy huyết mạch trong ngực Lam Hiên Vũ vững vàng mà xoay tròn. Hắn tự nhiên vậy mà phiêu lạc đến trên mặt đất, trên trăm vị hồn thú cường đại nằm dẹp xuống trên mặt đất, hướng chính mình quỳ bái. Đó là một loại cảm giác như thế nào, loại cảm giác này là hắn trước kia không có gặp qua. Hắn tuy rằng không biết tại sao những vị hồn thú trước mặt này lại đột nhiên làm như vậy, nhưng đoán cũng có thể đoán được có lẽ có quan hệ cùng khí tức huyết mạch của hắn. Thời điểm lúc trước chính mình phóng xuất ra Kim Văn Lam Ngân Thảo, khí tức huyết mạch ảnh hưởng đến kinh cức long, khiến nó trong ngáy mắt thay đổi thái độ. Như vậy, chính mình vừa rồi phóng xuất ra phải là khí tức long thần. Lúc này hồn thú ở đây không có một vị nào dám ngẩng đầu nhìn hắn, tất cả đều run rẩy rất nhỏ. Tâm niệm Lam Hiên Vũ vừa độ Trên chán hào quang bảy màu lóe lên, trở về đến chỗ ngực, hắn nhìn kinh cức long trước người, thấp giọng nói, "Ngươi bảo tất cả chúng nó đứng lên đi, bằng không thì để cho đồng học ta nhìn thấy thì còn bộ dáng gì nữa?" Không có khí tức huyết mạch áp chế kinh khủng kia, kinh cức long thở một hơi nhẹ nhõm, thời điểm lại ngẩng đầu nhìn Lam Hiên Vũ, ánh mắt lại không giống vậy, nó lúc trước cảm nhận được khí tức huyết mạch trên người Lam Hiên Vũ là cực độ hưng phấn, nhưng vào giờ phút này, lại nhìn Lam Hiên Vũ, chỗ sâu trong đáy mắt nó tràn ngập sợ hãi. Cái kia đâu chỉ có là khí tức huyết mạch của Kim Long Vương so với Kim Long Vương còn có cấp độ cao hơn. Chủ, chủ nhân, à không, tôn chủ, tiểu, tiểu, kinh cức long truyền đến ý niệm đều có chút không bình thường. Lam Hiên Vũ lông mày cao lại nói, ngươi trước hết để cho tất cả hồn thú đứng lên, sau đó bình tĩnh lại rồi hãy nói. Kinh cức long vội vàng chuyển hướng về hồn thú sau lưng, phát ra vài tiếng gầm rú. Những hồn thú này thật ra cũng đều nghe hiểu được ngôn ngữ con người. Lúc này nơm nớp lo sợ mà trước sau đứng dậy, giống như kinh cức long. Ánh mắt chúng nó nhìn Lam Hiên cũng đều tràn ngập sợ hãi. Kinh Cực Long ổn định một chút tâm tình của mình, cung kính hướng Lam Hiên Vũ nói: "Tôn chủ, chúng ta tiếp nhận thú thần chi mệnh mà đến. Tất cả hồn thú xuất hiện ở nơi đây, tất cả hồn thú chưa có ngủ say. Chúng nó có thể cho đồng bạn Tôn chủ tiến hành chọn lựa, tùy ý chọn lựa, chúng ta đều đồng ý." Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói: "Thú thần biết rõ ta ư?" Kinh Cực Long vội vàng gật đầu nói: "Biết rõ. Thú thần có lẽ cảm nhận được khí tức của người. Vì vậy dặn dò chúng ta, người có yêu cầu gì cứ việc nói." Thú thần bởi vì sắp phải độ kiếp đang bế quan, vì vậy không có khả năng đến đây. Cố ý để cho ta hướng người biểu đạt kính ý cao thượng của ngài ấy, có khả năng ở trước khi độ kiếp, hắn sẽ đích thân giao lưu cùng người. Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại, thẳng thắn mà nói, hắn hiện trong lòng có chút loạn, loại tình huống trước mắt này tuyệt đối là hắn rất bất ngờ, không hề nghi ngờ, cái đó có quan hệ với huyết mạch chính mình. Thế nhưng là huyết mạch chính mình thực sự cường đại đến trình độ như vậy ư? Ẩn chứa trong đó thật sự là huyết mạch Long thần ư? Trên thân thể con người sẽ có huyết mạch Long thần ư? là không phải võ hồn mình sinh ra biến dị dẫn đến ư, hắn hiện tại đã đoán được, trước đây chính mình lần thứ nhất để cho Kim Ngân Lam Ngân Thảo dung hợp lẫn nhau, sau đó, sinh ra màu sắc huyết mạch rất có thể có quan hệ cùng với huyết mạch Long Thần. Nhìn nhiều hồn thú như vậy, hắn vẫn có chút do dự, vạn nhất những thứ hồn thú này có ác ý, động thủ đối với bọn họ, bọn hắn những người này đâu có ngăn cản được, cái kia chính là đại tai nan. Hắn hơi điều chỉnh một chút suy nghĩ, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, đối phương có ác ý khả năng không lớn. Lập tức, Lam Hiên Vũ hướng về phía tán cây hô to: Tất cả mọi người xuống đây đi, không có việc gì đâu." Từng đạo thân ảnh nheo nheo hạ xuống. Sau khi bọn hắn hạ xuống, từng người đều trợn mắt há hốc mồm, đều có chút chân mềnh. Đây chính là trên trăm vị hồn thú cấp độ vạn năm trở lên. Mỗi một vị đều khí thế lừng lẫy, hồn thú hình thể lớn nhất chừng hơn 10 thước, giống như một tòa núi nhỏ. Lam Mộng cầm lôi kéo đống thiên thu núp ở sau lưng Lam Hiên Vũ, âm thanh có chút phát run mà hỏi thăm. "Tình huống như thế nào vậy?" Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng nói: "Tựa hồ là đối với chúng ta rất có hảo cảm." Hồn thú lưu lại trong an lạc viên chuyên môn tới đây gặp mặt cùng chúng ta để qua lại lựa chọn lẫn nhau. Hắn không nói tùy ý bọn hắn chọn lựa, dù sao như vậy đối với bọn hắn mà nói là quá khoa trương. Đương nhiên, tình huống trước mắt đã rất khoa trương. Kinh Cực Long sôi nổi mà đi tới bên cạnh Lưu Phong, có chút nịnh nọt nhìn hắn mà gật gật đầu, sau đó thì ở bên cạnh hắn nằm xuống. Nhìn ánh mắt nó, Lưu Phong đột nhiên hoài nghi mình lựa chọn đến cùng là đúng hay sai đây. Chính mình là nam tử hán cương trực, làm sao lại tìm được cái hồn linh nịnh nọt như thế này? Lam Hiên Vũ nhìn về phía đồng bọn bên cạnh có chút nơm nớp lo sợ, lớn tiếng nói: "Mọi người có thể tự động lựa chọn hồn thú tiền bối thích hợp với chính mình, sau đó câu thông một chút, xem một chút giữa các phương diện hai bên có phù hợp hay không." Hắn ngay tại lúc nói chuyện, trong lúc bất chợt, trong đầu hắn xuất hiện lần nữa ý niệm của Kinh Cức Long: "Tôn chủ, ta có một vấn đề muốn xác nhận cùng người một chút, những đồng bạn này của người sẽ cùng người cùng một chỗ bao lâu thời gian? Đây là ta thay mọi người hỏi, bằng không thì mọi người chỉ sợ sẽ có nghi kỵ." Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói: "Cái này có quan hệ gì ư?" Kinh Cức Long nói, đương nhiên là có quan hệ. Chúng ta hy vọng chúng ta lựa chọn người hợp tác có thể tận khả năng có thêm thời gian tu luyện một chỗ cùng người, được khí tức của người Huôn đúc. Bởi như vậy, không chỉ có lợi đối với bọn họ tu luyện, hơn nữa đối với chúng ta cũng có lợi ích rất thần kỳ. Vì vậy, người xem, Lam Hiền Vũ nói, trước mắt chúng ta đều là đệ tử năm nhất ngoại viện Sử Lai khác, tương lai ít nhất còn có thể cùng một chỗ học tập 5 năm thời gian, mãi cho đến năm thứ 6 ngoại viện mới có thể tách ra. Thời gian này có đủ không? Đủ, đủ rồi, có 3 năm cũng rất tốt rồi cũng đủ để cho chúng ta củng cố linh thức bản thân. hơn nữa lại để cho linh thức tiến hóa, để ta nói cùng chúng nó. trong miệng kinh cực long phát ra từng tiếng gầm gừ trầm thấp. nghe tiếng nó gầm gừ, hồn thú ở đây bắt đầu xuất hiện bạo động. lúc trước khí tức bình thản lập tức trở nên có chút không ổn định. khí thế cường đại áp bách khiến đệ tử năm nhất ở đây đều có chút kinh hồn bạt phía. lam hiên vũ lông mày cau lại, hai mắt híp lại, điều động vòng xoáy huyết mạch bên trong bộ ngực mình. có lẽ là cảm nhận được khí tức áp bách của hồn thú xung quanh, lân phiến long thần lần nữa thoáng hiện. Trong chốc lát, một cỗ uy áp vô hình từ trên người hắn phóng xuất ra, hồn thú chung quanh trong nháy mắt thì an tĩnh lại, nhao nhao nằm dạp xuống trên mặt đất. Tất cả ánh mắt các đồng học đều tụ tập tại hắn trên người, từng người một trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ Lam Hiên Vũ mới là thú thần? Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng nói, "Các ngươi đều an tĩnh chút đi, theo như trình tự đến đây đi." Hắn dù thông minh, lúc này cũng không biết nên giải thích như thế nào. Dù sao trước tiên giúp đỡ đồng học giải quyết vấn đề hồn linh rồi hãy nói sau. Kinh Cực Long đứng người lên nói, "Đúng